Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 97 người mới cũng ngạo mạn này liên tiếp tin tức đem hoàng tuyền cho chỉnh mộng bức rồi. Gì đó cái tình huống này si xa mới vừa rồi còn ngạo mạn hống hống. Đánh thích khách quân đoàn náo loạn. Sao trong nháy mắt liền bị làm chạy đây còn nữa. Này lực phòng ngự là số không là một cái dưỡng gì coi như không xuyên trang bị. Coi như chỉ là thể lực thuộc tính diễn sinh ra tới lực phòng ngự. Cũng không phải là không à chẳng lẽ người này cũng chỉ có hai điểm thể lực nhưng là Còn có lực lượng thuộc tính A Cái kia cũng là có thể diễn sinh lực phòng ngựa A15.000 lực công kích Làm sao có thể không có lực lượng thuộc tính đây không hiểu nổi Thật sự là không hiểu nổi nếu không hiểu nổi Vậy thì đi xem một chút Chạy đến quân đoàn quản lý xứ giả nơi Một cách truyền tống hoàng tuyền sát tiến vô tận chi điểm Bá bá bá Đá phục sinh nơi bạc quang lóng lánh, mười cách mới vừa sống lại người chơi hùng hùng hổ hổ đi ra. Mã, tên khốn kia lực công kích thật sự là quá cao lão tử còn chưa kịp xuất thủ đây, liền bị hắn chém chết. Đáng rét Lần sau gặp lại cách kia si sa. Chúng ta liền tiên hạ thổ vi cường đúng. Không thể để cho người này vọt lên đến. Bằng không. Ai cũng gánh không được tên kia căn bản là không có lực phòng ngự lượng máu cũng bình thường chỉ cần một cách tập hỏa hai ba lần hại chết cứ quyết định như vậy mấy ca đi vẫn là số một chiến khu một bên nhi vừa nói mười người này một bên nhi triệu hoán vật cưới chuẩn bị xuất phát cũng không thể để cho bọn họ liền chạy như vậy chính lo lắng tiến vào chiến trường sau gặp phải cuồng ma quân đoàn người chơi đây Hoàng Tuyền vội vã xông tới các ca ca cầu bảo vệ này tiếng hô, dừng lại kia mời các người chơi nhịp bước. Quay đầu nhìn lại. Ồ đây không phải là tần đại sao ngươi không phải đi quét tài liệu sao tiểu tử ngươi a, Đoàn trưởng mới vừa cho ngươi phong cách tiểu đội trưởng. Ngươi liền bắt đầu tiêu cực miếng nhắc ác. Như vậy không thể được đúng vậy. Tiểu tử ngươi mới mời cấp. Tới chiến trường làm cái gì? Không phải là tìm chết sao hưng phấn. Lời này coi như không thích nghe Hoàng tuyển miệng phẩy một cái Mười cấp thế nào ta cũng sẽ không vấn luôn là mười cấp Một ngày nào đó Ta cũng sẽ trở nên rất mạnh cho tới quét tài liệu sao lau Cũng không biết hệ thống phạm vào tật xấu gì Ngoại ô rất nhiều nơi đều không quét dã quái rồi Này không Thủ hạ các huyên để đang bận tìm điểm đổi mới đây Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền tới xem một chút náo nhiệt Thế nào Mang không mang theo ta Đừng nói các ngươi hơn 10 người Còn không bảo vệ được ta nên giải thích giải thích rõ Phép khích tướng cũng dùng đến Đám người này nào còn có lại nói a Hưng phấn Ngươi cái tên này Đúng vậy Chúng ta tự làm một lần hộ vệ tần đại Một hồi đến chiến trường sau đó Ngươi có thể được cách khá xa một chút Cùng ma quân đoàn đám người kia không có nhân tính. Cũng không quản ngươi có đúng hay không xem náo nhiệt. Đúng vậy. Đến lúc đó đánh kịch liệt. Chúng ta cũng không nhất định chú ý ngươi đi lên như một làn khói. Một đám người hướng số một chiến khu chạy đi. Chạy chạy, xảy ra vấn đề. Tốc độ di động quá nhanh. Đối với dựa vào tốc độ sinh tồn mẫn người tới nói đối với tốc độ di động đầu này thuộc tính thật sự là quá nhạy cảm. Nói không khách khí Những kinh nghiệm kia phong phú mẫn người Chỉ cần liếc mắt nhìn đối phương lao đi tốc độ Đều không yêu cầu so sánh Là có thể đánh giá ra đối phương tốc độ di động Chứ nói chi là hiện tại Bởi vì phải bảo vệ cần đại cách này chỉ có 10 cấp tay ngơ Đám này mẫn người cũng không có cưới ngựa Phụng bồi hắn đi bộ chạy băng băng Này vừa chạy Này một đôi so với đám này mẫn người bị sợ hãi. Mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống lão tam. Ngươi sao còn không có này người mới chạy nhanh à lăn con bê. Ta còn buồn rầu đây. Lão tử mặc dù là trí giả. Dù gì cũng là 69 cấp trí giả a, Lại bị cái 10 cấp tay mơ cho đuổi qua rồi tần đại. Tiểu tử ngươi tốc độ di động nhanh 220 điểm chứ không đúng tiểu tử ngươi mới 10 cấp. Làm sao có thể có cao như vậy tốc độ di động 1.200 điểm nhanh nhẹn đùa gì thế thành thật khai báo Không cho dấu giếm lần này phiền phức lớn rồi Chuyện này nếu là không giải thích rõ ràng Làm không tốt cũng sẽ bị để mắt tới Làm không tốt sẽ bị bại lộ thân phận Nhưng là nên giải thích thế nào đây hoàng tuyển đảo trong mắt một vòng liền có chủ ý Trạng thái Là trạng thái Đây không phải là vì đề cao ép giá hiệu suất sao Ta ngay tại đại quảng trường lên mua một cái cấp độ truyền kỳ trạng thái Cũng không quý Mới mười vạn mà thôi không giải thích cũng còn khá Này vừa giải thích trong nháy mắt đưa tới mọi người trinh phạt Một trăm ngàn mới ta ngất lau ngươi một cách mười cấp người mới Mua mắt như vậy trạng thái làm cái gì Đây không phải là lãng phí tiền sao chính phải chính phải một trăm ngàn kim tệ a có thể mua cái tốt trang bị ngươi ngược lại tốt liền mua cái kéo dài một hai giờ trạng thái quá xa xỉ choáng váng trên người của ta thêm trạng thái mới cấp độ sử thi a hiện tại cỡ nhỏ cũng quá ngưu bức đi ngạo mạn hoàng tuyền lông mày run lên ta đây nhưng là quét tài liệu tiểu phân đội đội trưởng hiệu suất số một biết không được rồi Nhìn cái này một mặt ngạo mạn tay mơ mọi người im lặng Bất quá Không đúng Coi như là cấp độ truyền kỳ trạng thái Cũng thêm không được nhiều như vậy nhanh nhẹn chứ Một ngàn hai trăm điểm nhanh nhẹn hay nói dẫn đi đúng vậy Hơi ghém bị tiểu tử ngươi cho lừa mịt được Thành thật khai báo Rốt cuộc là tình huống gì thật đúng là như vậy Cấp độ truyền kỳ trạng thái mặc dù lợi hại Nhưng cũng liền thêm một ba bốn trăm điểm thuộc tính chết no rồi. Một ngàn hai trăm điểm. Căn bản cũng không khả năng. Ánh mắt mọi người, lần nữa ngưng tụ tại hoàng tuyền trên người. Ừ còn chưa đủ vậy thì lại tới hoàng tuyền đem một món trang bị phô bày đi ra. Ta đi. Cấp độ truyền kỳ mười lăm phần trăm tốc độ di động tăng phúc rời ạ. Nếu không phải cấp bậc thấp. Thuộc tính điểm thêm quá ít. Lão tử đều mơ tưởng này đôi giày Đúng vậy Đừng xem này giày mới 10 cấp Liền sông đầu này đặc hiệu Thấp hơn 10 triệu tuyệt đối không mua lại chặt chặt Tân đại Tiểu tử ngươi rất có tiền a ta đi Hiện tại người mới Quá lời hại Nhớ năm đó chúng ta 10 cấp thời điểm Ai Không dám nhớ lại a cái này thì không dám nhớ lại rồi hả Vẫn chưa xong đây 400 điểm nhanh nhẹn trạng thái 15% rời tốc tăng phúc cấp độ truyền kỳ dày Này mới 55% rời tốc tăng phúc Này mới 155 điểm tốc độ di động Khoảng cách 220 điểm còn kém 65 điểm đây Vì hoàn toàn bỏ đi đám người kia hoài nghi Bạch Hoàng Tuyền lại từ bên trong túi đeo lưng móc ra một quả đan dược Mẹ nhà nó Lại vừa là cấp độ truyền kỳ choáng váng Tiểu tử ngươi cũng quá có tiền đi Cấp độ truyền kỳ còn rất nhiều đây ồ ta như thế dòm vật này giống như là một quả đan dược à tiểu tử. Vội vàng đem thuộc tính phát ra ngoài vậy thì phát năm long thần hành đan. Cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ sau khi dùng. Có thể tạm thời tăng lên nhanh nhẹn. 50% tốc độ di động. Thời gian kéo dài 1 giờ. Thuộc tính vừa ra, phúc thông phúc thông. Một đám người tất cả đều ngã quỵ Khe nằm. Nhanh nhẹn trăm rời tốt tăng phúc ta Đan dược này Cực phẩm vượt qua cực phẩm tiểu tử 10 triệu bán ta Bán cho ta biến Khác lừa bịp người mới 10 triệu Vật này ít nhất phải bán 50 triệu Một giờ thời gian kéo dài đây Đánh bơ đều đủ dùng chờ một chút 220 điểm tốc độ di động mẹ nhà nó Tiểu tử ngươi không phải là đã ăn một quả chứ a a a Ngươi một cái quét tài liệu cỡ nhỏ ăn như vậy cực phẩm đồ vật làm mau a Đây không phải là phí của trời sao một đám người. Hoàn toàn lăng loạn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 98 cuồng ma si sa bị đả kích. Đả kích thương tích đầy mình. Tuy nói tất cả mọi người là level 70 trái phải cao thủ. Tài sản đều thân tốt vài tỷ. Cũng có thể mua được năm long thần hành đan như vậy cấp độ truyền kỳ đan dược. Nhưng là, mua được không phải là cắn lên A, trừ phi là tính mạng liên quan tình huống. Nếu không, người nào chịu ăn A nhìn thêm chút nữa này tần đại. Một cái cỡ nhỏ, chỉ là một cái quét tài liệu cỡ nhỏ. Vậy mà cắn thuốc, cắn còn rời A là giá trị 50 triệu quý giá đan dược đây là cái gì cái tiết tấu tựu giống với là mở ra xe bọc thép đi chạy ra thôn Loại trừ có thể thành công tinh tướng bên ngoài. Căn bản là lỗ vốn A. Tiền xe còn không có tiền xăng nhiều đây. Được rồi. Mọi người không khỏi không thừa nhận cái này kêu tần đại gia hỏa thành công giả bộ một lần bức. Này không, mọi người tất cả đều bị bỏ vào rồi. Không cần phải nữa quấn quýt tốc độ di động vấn đề. Nhanh nhẹn. trăm rời tốc tăng phúc. Này tương đương với bỏ thêm 60% tốc độ di động So với một thức tinh phẩm vật cưới tăng phúc đều nhiều hơn Lão Tam, ngươi thượng tọa kia đi Lão Tam chính là cái kia bị bỏ lại đằng sau ăn đất trí giả Vốn cho là cần đại tốc độ sẽ rất chậm Mọi người cũng không có ngồi cưới vật cưới Lần này lại la o, người trí giả này ngược lại thành tốc độ chậm nhất rồi triệu hoán vật cưới Trí giả tăng tốc Mọi người tăng thêm tốc độ, hướng số một chiến khu phóng tới. Tăng tốc này mới kia đến kia. Đừng xem hoàng tuyền phát một quả năm long thần hành đan, nhưng là trên thực tế, hoàng tuyền cũng không có ăn đan dược này. Giờ phút này, hoàng tuyền kia 220 điểm tốc độ di động, là thuần túy dùng thuộc tính cùng trang bị chất đống. Nếu là hoàng tuyền tắn lên cách này năm long thần hành đan... Có thể trong nháy mắt đem tốc độ di động tăng lên tới 280 điểm 280 điểm tốc độ di động Vững vàng nhìn ép người trí giả này Coi như hắn cưới kia Cũng có thể nhìn ép Cũng chính bởi vì có này dựa vào Hoàng tuyển mới dám đi chiến khu xem cuộc chiến Như vậy tốc độ Đụng phải cuồng ma quân đoàn người chơi Coi như không đánh lại Chạy vẫn là không có vấn đề Uống chi a zip này chi tâm đắt làm lạnh rồi cũng có thể dùng đến chạy trốn. xong một nhóm mười một người vội vã hướng số một chiến khu xuất phát rất nhanh cũng liền hơn hai phút đồng hồ mọi người liền đã tới chiến trường bên ngoài. tần đại lại tiến vào trong chính là chiến đấu khu vực ngươi cũng đừng đi qua. xem náo nhiệt mà nói đứng ở chỗ này là được rồi. phía trước căng thẳng. Mấy người chúng ta được vội vàng đi qua tăng viện. Ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi gặp phải nguy hiểm liền chạy mau. Tốc đầu ngươi hẳn không vấn đề quá lớn dặn dò một phen. Hai cái chiến đội liền vội lao nhanh vào chiến trường. Nói là chiến trường thật ra chính là một tòa cầu đá. Giờ phút này, song phương nhân mã chính vây quanh tòa này cầu đá triển khai kịch liệt tranh đoạt. Nguyên bản. Bởi vì thích khách quân đoàn mẫn người nắm giữ cao hơn nhiều cùng ma quân đoàn trí giả phạm vi công kích Ở nơi này số một chiến khu. Thích khách quân đoàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là. Làm si sa xuất hiện sau đó tình huống thay đổi. Ngay tại hoàng tuyển nhìn soi mói. Vèo từ cầu kia một đầu. từ đám người phía sau. Một đạo nhân ảnh. Tựa như cùng một quả sa thang đạn đại bác. Gào thét xông ra ngoài, nhanh nhanh như tia chớp, chỉ là trong nháy mắt, bóng người này liền lao ra đám người, vượt qua cầu đá, một đầu xông vào thích khách quân đoàn tầm xa trận hình ở trong. Rồi sau đó, ầm một cái bộc lộ bộ mặt hung áp cái búa lớn tại cử lực huy vũ xuống ầm ầm băm xuống. 15264 miêu sát bị tật phong trùng thứ phong tỏa cái kia xui xẻo mẫn người. còn không chờ mê muội ký hiệu từ trên đỉnh đầu nhảy ra đây liền trực tiếp bị đây là long trời lở đất một búa cho chặt chết xoay người sầm sầm sầm vung vẩy lưới búa lớn đạo nhân ảnh này ở trong đám người chia rẽ lôi kéo mỗi một phủ đều là 15.000 trở lên tổn thương mỗi một phủ đều là miêu sát này chính là si sa cuồng loạn người si sa không cần người khác trợ giúp chỉ là một người một ngựa. Si sa liền đem thích khách quân đoàn kia gần trăm tên mẫn người tụ họp thành trận doanh cho sông tới cách 408 loạn. Cuồng bảo đà kích. không người có thể ngăn. đứng ngoài quan sát hoàng tuyền, nhíu mày. có lẽ chỉ là một đoàn ý thức lưu nguyên nhân, hay hoặc là gì bẩm thiên phú. người khác cần thời gian phải rất lâu tài năng tính ra số liệu, hoàng tuyền chỉ là trong nháy mắt, dễ tính đi ra. Mới vừa rồi si sa phát động tật phong trùng thứ khoảng cách là 180 mễ. Người này tại phát động trước lại chạy về phía trước vài mét. Rõ ràng cho thấy chạy nước rút khoảng cách chưa đủ. Nói cách khác. 180 mễ chính là tật phong trùng thứ trong khoảng cách giới hạn rồi cơ sở 40 mễ. Mỗi 10 điểm lực lượng quá mức xa tăng một mễ. Tính được mà nói. Si sa lực lượng thuộc tính hẳn là 1.400 điểm. Không đúng tính ra si xa lực lượng thuộc tính sau, hoàng tuyển nghi ngờ. Phải biết, si xa nhưng là lực người A nếu là lực người, dĩ nhiên là chủ tăng lực lượng. Level 70 lực người. Không nói khác. Chỉ là cấp bậc mang đến cơ sở lực lượng thuộc tính. Liền có thể đạt tới 350 điểm. Còn có trang bị. Level 70 trang bị. Nếu như tất cả đều là cấp độ truyền kỳ mà nói. Tranh đơn thuộc tính mắc chỉ số là 80 điểm, toàn bộ 11 cái trang bị, tổng cộng 44 cái thuộc tính Tính được mà nói, nhiều nhất có thể mang đến mươi hai không điểm thuộc tính Tuy nói bốn thuộc tính lực lượng trang bị không có khả năng xuất hiện, nhưng là ba thuộc tính vẫn có Song thuộc tính càng là rất nhiều Dù là tất cả đều là song thuộc tính, đó cũng là 1760 điểm lực lượng A. Hoặc có lẽ là, nếu như si sa là một cùng bức, trên người một món cấp độ truyền kỳ trang bị không có, tất cả đều là cấp độ sử thi. Nhưng là, level 70 sử thi trang đầy thuộc tính nhưng là 50 điểm. Tính được mà nói, cũng là 220 điểm tổng thuộc tính đây. Bước trăm cũng là một Cộng thêm cấp bậc mang đến cơ sở lực lượng Cũng là 1450 điểm Còn không có tính bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng Còn không có tính tăng lên lực lượng thuộc tính tăng ít trạng thái Đây nếu là tính cả mà nói 2000 điểm là rất bình thường Nhưng là Thuộc dị là Thân là lực người si xa Hơn nữa còn là thần điện kỷ sĩ một trong Hắn lực lượng thuộc tính vậy mà mới 1.400 điểm gì đó cái tình huống hoàng tuyền đầu ấp mơ hồ càng làm cho hoàng tuyền cảm thấy nghi ngờ là minh minh si xa lực lượng thuộc tính không cao nhưng là lực công kích của hắn rất cao là ruộng gì mỗi xuống một đao đều là 15.000 điểm trở lên tổn thương cuồng bạo dối tinh dối mù 1.400 điểm lực lượng 15.000 trở lên lực công kích hoàng tuyền ở đáy lòng tính toán 1.400 điểm lực lượng có thể diễn sinh 1.400 điểm công kích lực Cấp 3 lực người Nếu như nghề nghiệp đặc hiệu lựa chọn tất cả đều là gia tăng lực công kích đặc hiệu mà nói Có thể học được trung cấp lực lượng tinh thông Có thể mỗi 4 điểm lực lượng quá mức gia tăng 2 điểm lực công kích. Có thể tăng thêm nữa 700 điểm công kích lực Level 70 trang bị. Toàn bộ tổng cộng có 6 cái thêm lực công kích, Không đúng. Là năm cái. Si Sa có thể liên tục phát động tật phong trùng thứ. Phụ tá hẳn là mặc là sách ma pháp. Sách ma pháp nhưng là không thêm lực công kích. 5 cái thêm lực công kích trang bị. Nếu như tất cả đều là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp. Nếu như tất cả đều là cao nhất thuộc tính. Vũ khí có thể thêm 500. Chiếc nhẫn bao cổ tay phân biệt thêm 200. Tổng cộng 1.300. Tính như vậy đi xuống mà nói, si sa cơ sở lực công ích tổng cộng là 340 không điểm. Sau đó là tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Cấp 3 lực người vũ khí tinh thông, tay thuận cầm trọng võ có thể gia tăng phần trăm lực công kích Còn có kỹ năng. bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng có tỷ lệ nhất định xuất hiện gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm đặc hiệu. Nếu như toàn bộ lựa chọn gia tăng lực công kích tỷ lệ phần trăm đặc hiệu mà nói, thần cấp thiên hạ vô song có thể gia tăng 100%. trăm cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân có thể gia tăng 50%. trăm, cấp độ sử thi thượng võ huyết có thể gia tăng hai phần tổng cộng 190%. phần trăm. cơ sở ba không gia tăng 190%, phần trăm tổng cộng chín không tính ra mấy con số này sau hoàng tuyền trợn tròn mắt võng du chi bất diệt hoàng tuyền 66 mươi chương 99 cuồng hóa liền mười ngàn cũng chưa tới a làm sao sẽ mỗi một đao đều chém ra 15.000 trở lên tổn thương con số đây phải biết những thứ này mẫn người mặc dù ra giòn đi một tí lực phòng ngự tóm lại vẫn là có một chút Này si sa lực công kích hẳn đã đến gần 16.000 rồi mới đúng. Nhưng là... Tính thế nào? Hoàng tuyền cũng không tính ra này si sa tại sao có thể lấy 1.400 điểm lực lượng thuộc tính tích tổ ra 16.000 lực công kích Phải biết. Mới vừa rồi tính toán thời điểm, hoàng tuyền nhưng là liền thần cấp thiên hạ vô song đều cho tính tiến vào. Này thần cấp thiên hạ vô song. Ban đầu hoàng tuyền nhưng là tại cấp độ sơ. Sơ! sợ, sợ. độ khó trong phó bản giết chết lữ bố mới tuôn ra đến, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. huống chi thần cấp phẩm cấp kỹ năng có duy nhất tính, thiên hạ này vô song kỹ năng, si sa là khẳng định không học được. nay một phần trăm tăng phúc, nhất định là không có. cho tới cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân cùng cấp độ sử thi thượng võ huyết. Mặc dù tương đối dễ dàng học được Nhưng là Muốn lên tới mãn cấp Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình Cho nên Này 986 không điểm công kích lực cũng đã là một loại cực hạn Nghĩ lúc đó hoàng tuyền Lên tới mãn cấp sau đó Đây chính là xuyên mấy cái mãn cấp thần khí Cũng mới mới vừa 16.000 lực công kích mà thôi Si xa là như thế nào lấy chính là level 70 cấp bậc Thì đến được như thế lực công kích cao đây cắn thuốc thuốc men cũng đều là trong thời gian ngắn Coi như là cấp độ truyền kỳ Cũng chỉ có thể kéo dài 10 phút thôi Quân đoàn chiến đến bây giờ đã đánh hơn 3 giờ rồi Nhập ngũ đoàn nói chuyện phiếm băng tần có thể thấy được Si xa lấy loại này cuồng bảo không gì sánh được đả kích đã tàn phá hoành hành một đoạn thời gian rất dài Hiển nhiên, si sa sức công kích như thế này cũng không phải là trong thời gian ngắn bùng nổ, mà là phi thường ổn định, phi thường bền vững. Nếu là cắn thuốc mà nói, vậy cũng có cắn rồi. Như vậy, liền chỉ có thể nói rõ, si sa lực công kích bản thân liền là cao như vậy. Vì vậy, hoàng tuyển bị si sa này ruột gì lực công kích làm cho hồ đồ, không chỉ là lực công kích ruột gì Còn có dụ gì hơn? Thích khách quân đoàn người chơi cũng không phải đầu gỗ, đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn si sa tàn phá hoành hành. Phản kích sưu sưu sưu. Đối mặt si sa cuồng ngược đả kích thích khách quân đoàn mẫn đám người bắt đầu phản kích. Mũi tên, rầm dạp chẳng chịt, từ trên trời hạ xuống. 605-586-676 Trong nháy mắt. Mấy chục tổn thương con số tự si xa đỉnh đầu thoát ra chạy trốn đã cao lại càng cao. Kia tổn thương hơi kém không có để cho hoàng tuyển kinh điệu con ngươi Không phải quá thấp. Mà là quá cao. Phải biết tập hỏa si xa những bài ơ này cũng đều là mẫn người. Mẫn người lực công kích Từ trước đến giờ thật là thấp rất thấp. Trang bị phụ gia thuộc tính thấp. tự thân lực lượng cũng thấp. Nhưng là. Tựu lại như này thấp lực công kích. Vậy mà có thể ở si sa trên người đánh ra sáu trăm điểm thương tổn hiệu quả. Có chút đẳng cấp cao mẫn người. Một mũi tên thậm chí có thể đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn con số. Si sa lực phòng ngự. Cũng là độc bộ thiên hạ rồi. Nhớ tới quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần những tin tức kia. Kết hợp với trước mắt nhìn đến sự thật. Hoàng tuyền đã có thể khẳng định. Si xa lực phòng ngự. Đúng là không. Không điểm lực phòng ngự nhưng là đủ vượt gì. Vẫn chưa xong. Theo lý thuyết. Này mười mấy tên mẫn người một trận tập hỏa. Mỗi một cái đà kích cũng có thể đánh ra 5-600 điểm thương tổn Tập hỏa đi xuống. Nói ít cũng phải đánh ra ba bốn vạn tổng làm thương tổn Nhưng là. Thân là lực người si xa vậy mà không chết. Nhìn thanh máu. Vậy mà mới rớt chừng một phần ba Mẹ nhà nó Người này lượng máu há chẳng phải là vượt qua 100.000 một cách lực người một cách chủ tăng lực lượng thuộc tính lực người Vậy mà nắm giữ 100.000 trở lên sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hoàng tuyền một lần nữa bị lôi đến Muốn nắm giữ 100 ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa cũng không phải là một chuyện dễ dàng Vẫn là tính toán Bị động gia tăng thể lực thuộc tính kỹ năng Có tỷ lệ nhất định xuất hiện gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đặc hiệu Thần cấp cao nhất đóng đến 100% Cấp độ truyền kỳ 50% Cấp độ sử thi 25% Tổng cộng 190% Nói cách khác Muốn tích tụ ra 100.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Yêu cầu ba chục ngàn năm cơ sở sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa một điểm thể lực diễn sinh 20 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa ba chục ngàn năm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa yêu cầu năm 1750 điểm thể lực thuộc tính này còn phải là có thần cấp kỹ năng mới được mà thần cấp vô thượng ma thể Hoàng Tuyền đã học qua rồi Nếu như ra khỏi vô thượng ma thể kia một phần mà nói, C Sa yêu cầu tích tổ ra 263 một điểm thể lực thuộc tính mới có thể. Một cách lực người mới 1.400 điểm lực lượng. Vậy mà tích tổ ra 263 một điểm thể lực ở nơi này là lực người A. Đây rõ ràng là thể giả có được hay không? Thuộc gì? khắp nơi tiết lộ ra ruột gì cùng lực lượng thuộc tính tuyệt không tương xứng vượt qua lực công kích cao không nhìn thể lực và lực lượng diễn sinh hiệu quả không điểm lực phòng ngự vượt qua sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hết thảy các thứ này hết thảy để cho hoàng tuyền tràn đầy nghi ngờ những thứ này nghi ngờ cùng si xa thân phận tại hoàng tuyền trong đầu ầm ầm đụng nhau tia lửa bắn ra bốn phía Thần điện kỷ sĩ chi cuồng loạn người cuồng loạn người dành riêng kỹ năng nhất định là cuồng loạn người dành riêng kỹ năng hơn nữa. Kỹ năng này rất có thể là tương tự với cuồng hóa giống nhau kỹ năng. Lấy vi sinh lực phòng ngự làm đại giá. Có thể tăng lên cực lớn lực công kích Đúng rồi, nhất định là như vậy nghĩ tới chỗ này, hoàng tuyền trong lòng nhất thời nóng hừng hực. Kỹ năng phát ra mạnh hơn nữa, nhưng cũng là có hạn độ. giống như ban đầu theo nữ thần chàng đại chiến kia mấy trăm ngàn đà kích hiệu quả viêm long giết vẫn còn so ra kém đòn công kích bình thường đòn công kích bình thường một lần lực công kích mặc dù không cao nhưng là tại tốc độ đánh cùng đặc hiệu gia tăng xuống có thể đánh ra thành đốn sát thương thậm chí nghiền ép mấy trăm ngàn điểm thương tổn viêm long giết lực công kích tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. giết chết hắn nhất định phải giết chết si sa nhất định phải nuốt trọn người này kỹ năng hoàng tuyền kích động sông vắt chân lên cổ mà chạy hoàng tuyền hướng ở giữa chiến trường chạy đi hướng si sa chạy đi muốn dùng bắc minh thần công ký hiểu người này muốn làm chết si sa cũng thua thiệt ý tưởng này vẹn vẹn giới hạn ở hoàng tuyền trong đầu nếu để cho người khác biết phỏng chừng sẽ cười đến dụng răng Một cách mười cấp tay mơ Vậy mà muốn giết chết cấp ba si sa Như vậy cũng tốt so với là một con thỏ muốn ngày lật con voi giống nhau Thuần túy là không biết sống chết Nhưng là Ngay tại hoàng tuyền xông lên thời điểm si sa nhưng chạy Hoàng tuyền trợn tròn mắt Được rồi Không phải là bị hoàng tuyền hù dọa chạy Mà là bị mẫn người tập hỏa đà kích cho đuổi chạy Một vòng tập hỏa ba Bốn vạn điểm phát ra. Coi như là si sa nắm giữ hơn trăm ngàn điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Cũng là gánh không được a, Gánh không được vậy thì trốn vì vậy, si sa chạy. Không người đuổi theo. Không phải là không muốn đuổi theo, là căn bản liền không đuổi kịp. Là. Mẫn người tốc độ di động thật là nhanh. Nhưng là. Mau hơn nữa. Theo si sa chạy trốn tốc độ so ra. Cũng là chậm như con rùa đen. Đừng nói đuổi theo si sa rồi. Ngay cả tại si sa phía sau ăn đất tư cách cũng không có bởi vì. Người si sa chạy trốn không phải dùng chạy. Mà là dùng sông. Tại si sa tàn phá thích khách quân đoàn thời điểm. Tại cuồng ma quân đoàn đám kia người chơi phía sau. Có một cái tên đỏ người chơi. Một mực đang chạy nhanh. Duy trì theo si sa ở giữa khoảng cách. Này tên đỏ chính là si sa đường lui Phong tỏa tật phong trùng thứ trong nháy mắt Si sa xông ra ngoài Nhanh không phải bình thường nhanh tật phong trùng thứ Nhưng là gấp 10 lần so với bình thường tốc độ di động à, Level 70 si sa Còn cưới một thước cấp độ sử thi vật cưới Kia tốc độ di động Tùy tùy tiện tiện là có thể đóng đến cách 200 điểm trở lên Gấp 10 lần Đó chính là 2000 điểm Một trăm tám mươi mễ khoảng cách chỉ cần không Chín giây liền có thể tiến lên Vì vậy Chỉ là trong nháy mắt Si sa liền chạy trốn tới cầu một đầu khác Mà thích khách quân đoàn những bai này Cũng chỉ có thể buồn sầu nhìn Không có biện pháp chút nào Truy khích cầu đầu kia nhưng là đứng mười mấy tên cuồng ma quân đoàn trí giả đây Chỉ cần thích khách quân đoàn mẫn đám người dám lên cầu Trong nháy mắt cũng sẽ bị ma pháp đánh chết. lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 100 đống đả kích đụng phải như vậy một cái si sa. Thích khách quân đoàn người chơi cũng là đủ buồn bực. Đánh du kích chiến nhưng là mẫn người độc quyền à điều này cũng tốt. Một đám mẫn người ngược lại để cho một cái lực người cho du kích rồi. Này không! Trở lại mấy phe trận doanh si sa. Rất nhanh thì bị kia một đám trí giả cho rót đầy huyết. Rồi sau đó. Đợi thoát khỏi trạng thái chiến đấu sau đó. Si Sa tại trong sách ma pháp lại chép mấy cái tật phong trùng thứ. Xong một cái tật phong trùng thứ vọt tới đối diện. sầm sầm sầm, Đại bản phủ một trận cuồng chém. Lại chém chết nhiều cái mẫn người. Rồi sau đó. Tật phong trùng thứ. Si Sa lại chạy. Lại tới. Lại chạy. Lại tới. Chạy nữa. Tại dạng này không ngừng nhỉ tuần hoàn bên trong. Chú đóng số một chiến khu thích khách quân đoàn người chơi là chết một đợt lại một đợt. Đổi từng gốc một. Xem xét lại cuồng ma quân đoàn. Một cách không có chết. Tất cả đều nhảy nhót tưng bừng đây. Thích khách quân đoàn các người chơi sắp giận điên lên. A a. Này si xa quá bị ủi. Lão tử sẽ không gặp qua hèn như vậy lực người nghĩ biện pháp hại chết hắn a Như vậy đánh xuống chúng ta quá bị thua thiệt nhiều gọi mấy người tới. Tranh thủ một vòng tập hỏa hại chết hắn lau. Không dùng. Cây cầu này hạn chế địa hình. Nhiều người chạm không ra a Rời ạ. Vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhân mạng lấp đi. Chỉ cần lần này có thể bắt lại tòa này cầu đá. Đem nó nhập vào chúng ta lãnh địa. Lần sau quân đoàn chiến liền không thành vấn đề cũng không biết mấy cái khác chiến khu đánh thế nào. Mấy cái khác chiến khu bị si sa ngược thành bộ dáng này, ai còn quản mấy cái khác chiến khu sự tình A. Này không. Gào khóc, si sa lại vọt tới đại bản phủ vung lên, lại bắt đầu giết người. Nhưng ngay tại si sa lại một lần nữa tàn phá hoành hành thời điểm. Cuối cùng, hoàng tuyển từ đằng xa chạy tới. Đúng dịp. Vừa vặn đụng phải mấy cái hộ tống hoàng tuyền tới mẫn người. Ô tiểu tử ngươi làm sao chạy tới lau, nhanh đi về, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi nói ngươi một cách mời cấp tiểu tử. Đây không phải là tìm ngược sao tìm ngược hoàng tuyển lông mày run lên. Hạ. lời nói này. Giống như các ngươi rất lợi hại giống như. Mới vừa rồi cũng không phải là bị dây rồi tóm lại đều là cách bị dây mệnh. Dây các ngươi dây ta không giống nhau sao nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi gánh một lần si sa đà kích đây lau bị một cái mười cấp tay mơ cho khinh bị nhìn. Nhưng là, dù là ai cũng nói không ra cái hai lời tới. Sự thật còn chính là như vậy. Đối mặt lực công kích cuồng bạo không gì sánh được si sa. Level 70 mẫn người cùng mười cấp bậc người căn bản là không có phân biệt. Dù sao đều là cái bị dây mệnh. cho nên cũng không người đi quản tay mơ này rồi cho nên hoàng tuyền thoải mái nhàn nhã xâm nhập vào trong đám người đối diện đã hồi đầy huyết si sa lại vọt tới sầm sầm sầm đại bản phủ một trận cuồng chém sưu sưu sưu mũi tên bay múa đầy trời không có người chú ý tới ở nơi này tràn đầy thiên vũ mũi tên bên trong có một căn mũi tên Nhan sắc phá lệ diễm lệ Trong lúc mơ hồ có một tí thất thải hà quang đang lưu truyền Bắc minh thần công Phát động ký hiệu thành công như vậy Còn lại chính là nghĩ biện pháp trước hại chết si sa một lần Chỉ cần có thể hại chết một lần Là có thể mở ra bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển Cho tới còn lại kia 99 lần sau Mồ hôi Rồi nói sau 99 lần quá xa xôi trước hết nghĩ biện pháp giải quyết này đầu giết đi nhưng là nhìn si sa thanh máu hoàng tuyền trợn tròn mắt hơn trăm ngàn a này phải thế nào đánh à sửa mái nhà rột si sa người này việt rất chỉ cần lượng máu một thấp trực tiếp chính là tật phong trùng thứ lách người căn bản cũng không cho người khác đánh chết hắn cơ hội liền hoàng tuyền hiện tại công kích lực liên sửa mái nhà rột đều không cơ hội nhặt a phải làm gì đây hoàng tuyển đưa mắt rời về phía cột kim tư không đoạt mệnh mũi tên đây cũng là một sửa mái nhà rột thần kĩ không có khoảng cách hạn chế dù là si xa chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đuổi kịp chỉ là phát ra không đủ a604 điểm nhanh nhẹn thuộc tính coi như phán định thành công Cũng không có bao nhiêu tổn thương có thể dựa vào cũng chỉ có lực công kích rồi. Hiện tại công kích lực là 806 điểm. Đây là bỏ thêm một cái cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái. Đắt là cực hạn. Coi như si sa lực phòng ngự là số không Cũng chỉ có thể đánh ra 806 điểm thương tổn mà thôi. Căn bản không đủ. Cử long chi nổ coi như cộng thêm cử long chi nổ 200% tăng phúc. Cũng liền mới 241 8 điểm thương tổn mà thôi. Vẫn là sai quá xa xác thực. 2418 tám điểm công kích lực. Đối với nắm giữ 100.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa si xa tới nói. Căn bản liền không coi là gì đó. Muốn dựa vào như vậy đà kích sửa mái nhà rột phỏng chừng so với mua vé số chúng giải xác suất còn thấp hơn. không được phải nghĩ biện pháp tăng lên một cách công kích lực vậy thì tăng lên thoát khỏi đám người sau điểm kích acid này chi tâm hoàng tuyền bay thẳng đến chủ thành kho hàng nơi mở ra kho hàng hoàng tuyền tìm kiếm có thể tăng lên lực công kích của chính mình vật phẩm tìm được ngũ linh cường công hoàn cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cụ sau khi dùng có thể tạm thời tăng lên lực lượng 500 điểm công kích lực Thời gian kéo dài 10 phút Cũng là chân phẩm buổi đấu giá lên làm tới Vật này một nút có thể tạm thời tăng lên 600 điểm công kích lực 1406 điểm công kích lực Cử long chi nổ tăng phút sau Có thể đánh ra 421 tám điểm thương tổn À! Còn chưa đủ Vậy cứ tiếp tục tìm Rất nhanh lại một viên thuốc xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay Ngũ linh cuồng bảo hoàn Cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ. Sau khi dùng. Có thể tạm thời tăng lên nhanh nhẹn. 50% bảo kích tỷ lệ. Thời gian kéo dài 10 phút. 50% tỷ lệ bảo kích. Cộng thêm mẫn người nghề nghiệp kỹ năng ám sát đại sư 10% tỷ lệ bảo kích. Đã 60% rồi. Đánh cuộc một lần vận khí cũng coi như có thể. Không thể không nói. Một hồi chân phẩm buổi đấu giá. Để cho hoàng tuyền phát cái hoàn toàn Không riêng gì kim tệ Trang bị Còn có những cực phẩm đan dược này Hai quả chân quý cấp độ truyền kỳ đan dược A liền vì tiêu diệt si sa một lần Đây nếu là để cho người khác biết con phá của đánh giá này là không tránh được Không chỉ là này hai quả Trong kho hàng còn có mấy mai như vậy cấp độ truyền kỳ đan dược Đáng tiếc Loại đan dược này có cái hạn chế cùng loại hình đan dược không thể trồng chất Cái gọi là cùng loại hình Không phải chỉ ngũ linh cái này loại lớn hình Mà là thuộc tính loại hình Nói thí dụ như ngũ linh cuồng bảo hoàn cùng ngũ linh thần hành hoàn Đều là nhanh nhẹn thuộc tính Này hai loại đan dược liền vô pháp trồng chất Ăn cái này sẽ đỉnh xuống cái viên này Cho tới ngũ linh cuồng bảo hoàn cùng ngũ linh cường công hoàn Một là nhanh nhẹn một là lực lượng Ngược lại là không có xuất hiện xung đột Đà kích có Bảo kích cũng có Phát ra thoáng cái tăng lên rất nhiều Nhưng là Còn chưa đủ 1.406 điểm công kích lực Coi như là gấp 6 lần tăng phúc Cũng chỉ có ba sáu điểm thương tổn mà thôi Muốn giết chết si sa Vẫn chưa đủ Đáng tiếc Vô gian truyền tống cũng chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần Nếu là số lần nói nhiều Tư không đoạt mệnh chúng tên hải ngược lại là có thể cao hơn nữa một ít Xác thực Tư không đoạt mệnh mũi tên uy lực hệ số theo vô gian truyền tống còn thừa lại số lần bằng nhau Nếu là đầy số lần phóng ra mà nói Thậm chí có thể đánh ra gấp 10 lần nhanh nhẹn sai tổn thương Dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là được có nhanh nhẹn sai. Nếu là nhanh nhẹn quá thấp. Đừng nói gấp 10 lần rồi. Coi như là gấp trăm lần. Cũng là bạch hạt. Mà hoàng tuyển. Bởi vì mới 10 cấp. Cộng thêm một cái cấp độ truyền kỳ trạng thái. Hơn nữa một quả ngũ linh cuồng bảo hoàn. Cũng liền tổng cộng mới 704 điểm nhanh nhẹn mà thôi. Coi như may mắn phán định thành công. Nhanh nhẹn sai phỏng chừng cũng cao không đi nơi nào Cho nên còn phải nhìn lực công gích lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương trăm linh Một trực tiếp mãn cấp chẳng lẽ muốn dùng kia hai món đạo cổ có chút lãng phí a được rồi Không bỏ được hải tử không bắt được lang Không đếm xỉa đến cắn răng một cái Hoàng tuyển theo trong kho hàng móc ra hai món bảo vật Đây là hai món tỏa ra thất thải hà quang bảo vật Thần cấp khói lửa chiến tranh đứng đầu nhân vật hàng đầu thần chi ban phúc quyển trục. Thần cấp duy nhất đạo cổ sử dụng đạo này cổ sau. Có thể đem các học tập một cấp độ truyền kỳ kỹ năng tăng lên trí thần cấp. Tăng lên quá trình đem đưa đến nên kỹ năng cấp bậc hạ xuống tới linh cấp. Không thể nghi ngờ, này thần chi ban phúc quyển trục tuyệt đối là vượt qua thực dụng, vượt qua bảo vật quý giá. Không có hạn chế chỉ cần là cấp độ truyền kỳ kỹ năng đều có thể tăng lên trí thần cấp. Mà đối với giờ khắc này muốn đóng lực công kích hoàng tuyền tới nói. Lựa chọn. Cũng đã xác định. Đó chính là bị động tăng lực lượng kỹ năng. Cho tới kỹ năng cấp bậc. Dù sao mới vừa học được thời điểm vốn là linh cấp. Sử dụng quyển trục này không có bất kỳ tổn thất nào. Dĩ nhiên. Linh cấp kỹ năng. Không có đặc hiệu. Uy lực rất là bình thường muốn chân chính tạo thành sức chiến đấu Cấp bậc là nhất định không thể thiếu Mà hoàng tuyển nhưng cũng không cần là kỹ năng cấp bậc bận tâm Bởi vì một kiện khác thần cấp đảo cổ vừa vặn chính là có thể tăng lên kỹ năng cấp bậc Sinh sinh tạo hóa đan ban đầu hoàng tuyền lên tới mãn cấp Thời điểm đã từng từng thu được loại bảo vật này Đã từng sử dụng qua loại bảo vật này Biết rõ này sinh sinh tạo hóa đan uy lực Mãn cấp một quả sinh sinh tạo hóa đan. Có thể trực tiếp đem một cái kỹ năng lên tới mãn cấp thần chi ban phúc quyển trục thêm sinh sinh tạo hóa đan. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái mãn cấp thần cấp kỹ năng. Từ nơi này lấy được dĩ nhiên là chân phẩm buổi đấu giá. Mỗi một giới chân phẩm buổi đấu giá cuối cùng cũng sẽ xuất hiện hai món áp trục thần cấp bảo vật. Lần này có chút bất đồng xuất hiện không phải trang bị mà chỉ nói cụ. Theo giá trị đi lên giảng thần khí giá trị rõ ràng cho thấy cao hơn thần cấp duy nhất đạo cổ. Cũng vì vậy, đấu giá được này thần chi ban phúc quyển trục cùng sinh sinh tạo hóa đan thời điểm hoàng tuyền còn có chút khó chịu. Bất quá! Này không thoải mái, vào thời khắc này tan thành mây khói. Cũng vậy, thần khí mặc dù giá trị cao nhưng là nhưng phải nhận được cấp vật hạn chế. Liên hoàng tuyển đẳng cấp bây giờ, thần khí cũng chỉ có thể là 10 cấp uy lực hữu hạn. Ngược lại thì này hai món đảo cụ. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái mãn cấp thần cấp kỹ năng. Uy lực kia. Nhưng là khác rồi. Bắt đầu chế tạo thêm lực công kích kỹ năng, dĩ nhiên là bị động gia tăng lực lượng thuộc tính. Được. trước tìm một quyển cấp độ truyền kỳ bại hoại cấp độ truyền kỳ bị động gia tăng lực lượng thuộc tính kỹ năng hoàng tuyền lúc trước hoặc qua chính là lực vượt ngàn quân mở ra kho hàng hoàng tuyền theo kia một đống lớn chân phẩm bên trong tìm kiếm lực vượt ngàn quân tung tích đáng tiếc lập tung rồi toàn bộ kho hàng nhưng căn bản cũng không tìm được lực vượt ngàn quân vậy thì đi cửa hàng một chương hồi thành quyển trục trở lại đại quảng trường rồi sau đó hoàng tuyền hướng cửa hàng chạy đi ca đích cửa hàng không có tứ hải cửa hàng không có tu bảo cửa hàng không có liên tục tìm mấy nhà cửa hàng dĩ nhiên không tìm được lực vượt ngàn quân hoàng tuyền trợn tròn mắt không có cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân cũng không có biện pháp sử dụng này hai món thần cấp đạo cụ cũng không có biện pháp tăng lên lực công kích Phải làm sao mới ổn đây chính nhất đầu đây Đại quảng trường truyền tới tiếng cãi vã Đưa tới hoàng tuyền chú ý Mẹ nhà nó Một quyển phá sách ký năng Ngươi lại dám bán 300 triệu Muốn tiền muốn điên rồi chứ 300 triệu thế nào 300 triệu thế nào Ngươi trợn to trong mắt thấy rõ Đây chính là bị động hệ Đây chính là cấp độ truyền kỳ Đây chính là lực người thần ký 300 triệu liền đáng Cái giá này thích không muốn Không muốn cút đi thảo nê mát. Có ngươi làm như vậy làm ăn sao lão tử cứ làm như vậy làm ăn. ngươi có thể thế nào? Không có tiền đừng ở chỗ này kỳ oai. Một bên nhi ở bị động hệ cấp độ truyền kỳ lực người thần ký này từng chữ từng câu. Rơi vào hoàng tuyền trong tay. Để cho hoàng tuyền kịch động. Lực vượt ngàn quân thật chẳng lẽ là lực vượt ngàn quân 300 triệu hắc. Ba tỷ cũng không quan tâm. Tiểu ra ta có là tiền hai chân hất một cái. Hoàng tuyền vội vã xông tới. Mở ra gian hàng. Tìm kiếm này bản lực vượt ngàn quân. Nhưng là. Không phải. Cũng không phải là hoàng tuyền đang mong đợi lực vượt ngàn quân. Mà là một quyển khác sách kỹ năng. Vô địch sách kỹ năng. Cấp độ truyền kỳ sử dụng đạo này cổ sau. có thể nắm giữ cấp độ truyền kỳ kỹ năng vô địch này kỹ năng có thể bị động gia tăng lực công kích luyện tới cao thâm vô địch đề cử lực lượng hệ ngoạn ra học tập thêm lực công kích tuy nói hiện tại hoàng tuyền chính là yêu cầu thêm lực công kích nhưng là nếu thật là chỉ thêm lực công kích hoàng tuyền nhưng có chút không cam lòng trung quỵ xung quanh thuộc tính mới là cơ sở lực lượng tăng lên Không chỉ là mang đến lực công kích tăng lên, còn có thể tăng lên lực lượng hệ kỹ năng uy lực, cũng có thể gia tăng đối với lực lượng hệ kỹ năng sức đề kháng. Mà lực công kích nhưng gần là đối với phát ra hữu hiệu chỉ là lực lượng diễn sinh ra một cái thuộc tính mà thôi. Rõ ràng, này vô địch so ra kém lực vượt ngàn quân, nhưng là không mua được lực vượt ngàn quân. Này vô địch chính là hy vọng cuối cùng. Hơn nữa, hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá mới vừa kết thúc. Cấp độ truyền kỳ phẩm cấp sách kỹ năng. Trên căn bản đều tập trung ở chân phẩm buổi đấu giá lên. Giờ phút này có thể xuất hiện như vậy một quyển vô địch. Đã rất hiếm thấy. Có muốn hay không mua mua 300 triệu kim tệ mà thôi. Không coi là gì đó. Mua lại trước học một ít nhìn. Nếu là hiệu quả không tệ, liền trực tiếp tăng lên. nếu là hiệu quả quá rác rưởi vậy thì trực tiếp dùng bắc minh thần công cắn nuốt hết vậy thì mua 300 triệu kim tể vỗ xuống hoàng tuyển vứt lên này bản vô địch xoay người rời đi cho tới phía sau vậy vừa nãy vẫn còn cãi vã giờ phút này cũng đã xứng sờ người bán cùng người mua quản nó chi tìm nơi yên tĩnh bắc minh thần công phát động nuốt chọn một cái rác rưởi kỹ năng chống đi một cái kỹ năng lan chỗ chống Rồi sau đó, hồng quang chợt lóe, cột kim bên trong nhiều hơn một cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng. Ánh mắt rời về phía vô địch thuộc tính lan. Hoàng tuyển vui vẻ. Vô địch cấp độ truyền kỳ lực công kích cường đại, vô địch bị động gia tăng 300 điểm công kích lực. Trước mặt kỹ năng cấp bật không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thảo. Bản kỹ năng là lực lượng hệ bị động kỹ năng. Trong chiến đấu kích động lực lượng hệ kỹ năng lúc, có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thảo, tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại lực lượng hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan 300 điểm cao, cao vô cùng. Thần cấp thiên hạ vô song kỹ năng, cơ sở là 200 điểm lực lượng, tương đương với 200 điểm công kích lực, này vô địch mới cấp, độ truyền kỳ Vậy mà có thể trực tiếp gia tăng 300 điểm công kích lực. Ngạo mạn A. Ngạo mạn thật ra rất bình thường. Cấp độ truyền kỳ lực vượt ngàn quân. Gia tăng lực lượng thuộc tính. Tương đương với công kích lực. 33 điểm lực phòng ngự vật lý. Hơn nữa. Lực lượng thuộc tính đối với kỹ năng uy lực. Đối với kỹ năng chống cự đều có hiệu quả. Nhiều hơn này lực lượng. Cho dù là cấp độ xử thi kỹ năng. Dù là 14 lần đả kích hệ số. Đó cũng là 400 điểm phát ra hoạt phòng ngự đây. Nếu là cấp độ truyền kỳ. Nếu là 8 lần đả kích hệ số. Vậy càng cao. Như thế so sánh đến xem. Vô địch này 300 điểm công kích lực. Thật đúng là không coi là gì đó. Quá mức chuyên nhất ở phát ra. Nhưng cũng bởi vì chuyên nhất tăng phúc hiệu quả cao hơn một đoạn. Nếu tăng phúc hiệu quả rất không tồi. Như vậy, tăng lên thần cấp, tăng lên mãn cấp dĩ nhiên là nước chảy thành sông chuyện rồi. lót đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương vạn tám giết thần tứ vô địch. Thần cấp đây là bị thần tứ phúc qua vô địch. Thật vô địch bị động gia tăng 600 điểm công kích lực. Bị động gia tăng 50% tỷ lệ bảo kích cấp hai đặc hiệu sơ cấp cường hóa đà kích hiếm hoi đặc hiệu. quá mức gia tăng 400 điểm công kích lực cấp 3 đặc hiệu trung cấp cường hóa đà kích hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa đà kích hiệu quả tăng lên tới 700 điểm cấp 4 đặc hiệu cao cấp cường hóa đà kích hiếm hoi đặc hiệu. Cường hóa đà kích hiệu quả tăng lên tới 100 không điểm. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10. Lực công kích Tăng vọt một cách thần tứ vô định Trực tiếp cho hoàng tuyền mang đến 1.600 điểm công kích lực. Không chỉ là lực công kích Còn có 50% tỷ lệ bảo kích. Có thể tuyệt đối có thể xoay người. Hoàng tuyền hướng quân đoàn quản lý xứ giả nơi chạy đi. Điểm kích truyền tống. Lại lần nữa bay vào vô tận chi địa. Tiến tới tiếp tục tiến lên mấy phút sau. Hoàng tuyền lại lần nữa đi tới số một chiến khu phổ cận. Không có đi chiến khu. Mới vừa rồi đã dùng Bắc minh thần tông phong tỏa si sa. Hiện tại còn lại cũng chỉ là đánh chết mà thôi. Chui vào một mảnh rừng rậm, Đem thân hình hoàn toàn ẩm nút đi. Rồi sau đó. Điểm kích hư không mặt giả. Hoàng tuyển hoán đổi thành chân thân. Tại sao dùng chân thân dĩ nhiên là vì bảo vệ tần đại cái thân phận này rồi. Đây nếu là tần trọng dụng hư không đoạt mệnh mũi tên hại chết si sa. Thân là thần điện kỷ sĩ si sa. Rất dễ dàng sẽ phỏng đoán đến tần đại hòa hoàng tuyển ở giữa liên lạc. Cho nên, dùng hoàng tuyển ngũ linh cường công hoàn, nuốt vào. Ngũ linh cuồng bảo hoàn, nuốt vào. Rồi sau đó, bình tĩnh mà đứng tại trong rừng cây. Hoàng tuyển. Giống một điều chờ đợi liệp thực như sói vậy. Chờ đợi cơ hội xuất hiện. Giờ phút này. Số một chiến khu. Cầu kia một đầu, một đám trí giả đang ở cho si xa thêm huyết. Lão đại. Ngươi cũng quá hung mãnh đi Mới vừa rồi liền giết sáu người đây Ta đi Mới vừa ngươi cũng đều tàn máu Ta hơi gém liền cho rằng ngươi không về được Đúng vậy Quá nguy hiểm Chỉ còn lại hơn 10 ngàn huyết Đây nếu là lại đến thêm một làn sóng tập hỏa Vậy coi như muốn chết Nếu không nói chúng ta lão đại thao tác tốt một cách tật phong trùng thứ Thằng tiếp về tới Lợi hại thực lực mạnh Thao tác cũng ngạo mạn. Ta phải nói. Chúng ta lão đại tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Cho tới thích khách quân đoàn cái kia thất dạ. Chính là một chỉ có thể lén lén lút lút tiểu nhân mà thôi các ngươi nhìn. Các ngươi nhìn. Đối diện đám kia ngô ngốc. Khuôn mặt đều xanh biết bị chúng ta lão đại ngược thời gian dài như vậy. Bọn họ phỏng chừng nên hỏng mất đi người thủ hạ thổi phồng. Để cho si sa rất là hưởng thụ. Nhưng cũng không thể coi là thổi phồng. Si Sa thực lực, xứng đáng những thứ này ca ngợi. Rất nhanh. Tại một đám trí giả dưới sự hỗ trợ, Si Sa kia rất dài thanh máu lại đầy. Vậy cứ tiếp tục xông tật phong trùng thứ, phát động gào thép, Si Sa hướng đối diện trận địa vọt tới. Lại đến thêm mấy đợt. Lại đến thêm mấy đợt mà nói đám này mẫn người khẳng định liền hoảng mất. Chờ đem số một chiến khu mặt này lá cờ nhổ ra, ta tự có thể đi số hai chiến khu rồi. Thật ra. Hừ hừ. Lại dám theo ta si sa gọi nhịp. Ta muốn cho ngươi biết rõ ai mới là ma tộc mạnh nhất vương giả giết đại bản phủ. Âm âm hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết buồn bã vang lên. Một chém hai trảm ba trảm thích khách quân đoàn mẫn người tập họa phủ xuống. Sưu sưu sưu. Mấy chục chi mũi tên bắn nhanh tại si sa trên người, mang đi si sa sắp tới ba chục ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Không nhìn tiếp tục chiến phủ lại giết một người. Tập hỏa lại vừa là một làn sóng. Này một làn sóng tập hỏa sau đó, si sa lượng máu chỉ còn lại có bốn chục ngàn. Vẫn còn không có lui. Chiến phủ lại một lần nữa xuất xa lại giết một người. Tập hỏa một lần nữa hạ xuống, si sa lượng máu còn sót lại mười ngàn. mười ngàn hoàng tuyền ánh mắt, tinh quang lói lên. Cử long chi nổ kích hoạt 10 giây. Cử long chi nổ thời gian kéo dài chỉ có 10 giây. Cho nên, vì không lãng phí cách này cử long chi nổ, hoàng tuyền chỉ có thể ở chiến cơ lúc xuất hiện mới kích hoạt. Chiến cơ đến. Cử long chi nổ kích hoạt. Nhưng là. Liền ở dây tiếp theo chiến cơ biến mất. Tăng tại hoàng tuyển đang chuẩn bị phóng ra hư không đoạt mệnh mũi tên trong chớp mắt ấy. si sa thanh máu. Đột nhiên một cách tăng vọt. Lại trực tiếp tăng tới rồi mắc chỉ số. Tử bình tải lượng máu còn lại chỉ có 10.000 thời điểm. Xì sa Cũng không có thi triển tật phong trùng thứ chạy trốn. Mà là nuốt vào một cách tử bình. Dự định tiếp tục chiến đấu. Không phải tiểu tử bình Mà là người chơi dùng sinh hoạt kỹ năng hợp thành đại tử bình Có thể trong nháy mắt hồi phục 100% sinh mệnh giá trị đại tử bình Này một cách đại tử bình trực tiếp đem si sa sinh mệnh giá trị hồi phục đến 100.000 điểm Này một cách đại tử bình cũng thắt đứt hoàng tuyển hư không đoạt mệnh mũi tên Rời ả vội vàng dừng lại trong tay động tác Hoàng tuyền phun một bãi nước miếng Thiếu chút nữa chỉ thiếu chút xíu nữa. Nếu không phải phản ứng khá nhanh, hôm nay duy nhất một nhớ hư không đoạt mệnh mũi tên cứ như vậy lãng phí. Hôm nay duy nhất một lần Bắc Minh Thần tông phong tỏa hiệu quả cũng liền lãng phí. Còn có Cử Long chi nổ, còn có hai quả cấp độ truyền kỳ đan dược. Tốt tại ngừng, tiếp tục chờ đợi 10 giây. Chỉ có 10 giây cử linh cơn giận thời gian kéo dài chỉ có 10 giây. cần phải ở nơi này trong vòng 10 giây tìm tới chiến cơ, cần phải ở nơi này trong vòng 10 giây xuất thủ đứng ở trong rừng rậm. Hoàng Tuyền tập mắt nhìn chăm chằm chiến trường, nhìn chằm chằm ở nơi đó tùy ý hoành hành si sa. Năm giết bị tập hỏa 6 giết lại bị tập hỏa ở nơi này từng đợt sóng đối công bên trong. Hoàng Tuyền nói thầm si sa lượng máu. Bảy chục ngàn bốn chục ngàn mười ngàn ngay tại lúc này bạch ma lực tàn phá. Một đảo hư không ghé hở. Xuất hiện ở hoàng tuyền trước người. Giết một nhánh nước sơn hắc vũ mũi tên đi vào hư không ghé hở. Ngoài ngàn thước chiến trường. Vèo đá tàn huyết si sa. Lấy tinh chuẩn nhanh chóng thao tác. Tại hạ một làn sóng tập hỏa hạ xuống trước. Thả ra rồi tật phong trùng thứ. Nhanh đến cực hạn chạy nước rút. Chỉ là trong nháy mắt Si sa liền thoát khỏi thích khách quân đoàn mẫn đám người phạm vi công kích, Đã quay trở về mấy phe trận doanh sau đó Đã sớm chờ đã lâu các trí giả Giơ lên pháp trượng Từng đảo tràn đầy sinh mệnh năng lượng chữa trị kỹ năng Bắt đầu nổi lên Nhưng không ngờ Cái này đã tiến hành vô số lần Vẫn luôn không gì sánh được thuận lợi tiết tấu Nhưng vào giờ khắc này bị đánh rối loạn. Cẩn thận không được lão đại tránh, mau kêu lên tiếng. Tại si sa vang lên bên tai. Quay đầu, âm đầu còn không có quay trở lại. Một nhánh mũi tên, từ tư không bắn ra. Chúng mục tiêu si sa lưng, đem si sa sau lưng, đánh ra một cách to lớn chống sống. Không tránh khỏi gánh không được phúc thông một cách đỏ thắm. Cao đến 1842 điểm tổn thương con số. Rút đi rồi si xa sở hữu khí lực Không có khí lực chống đỡ thân thể Một đầu mới ngã trên mặt đất Một xây si, Một xây si, Lại một xây si. Kịp phản ứng cuồng ma quân đoàn các người chơi nhảy khe nằm Gì đó cái tình huống 1 một. 1 một. tám tại sao có thể có cao như vậy tổn thương Thảo Không phải tổn thương vấn đề có được hay không Lão đại đã chạy đến chúng ta trong trận doanh rồi. Tại sao còn có thể bị công kích đến chẳng lẽ có người đánh lén nhất định là đánh lén a. Mấu chốt là đây là tên khốn kiếp kia đánh lén à tìm. Vội vàng tìm. Đáng ghét, lại dám chạy đến chúng ta bên này nhi đánh lén để cho lão tử bắt lại. Nhìn lão tử như thế ngược chết hắn nổi giận đùng đùng cuồng ma quân đoàn các người chơi. Đi lòng vòng. Tìm kiếm người đánh lén. Tìm hoàng tuyển nhưng là tại thích khách quân đoàn đại hậu phương đây. Cách bên này hơn một ngàn mét khoảng cách đây. Có thể tìm được mới là lạ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 103 chiếm đoạt mở ra cho nên. Cuồng ma quân đoàn các người chơi nhất định là phải thất vọng. Nhất định là không tìm được người đánh lén kia rồi. Cũng không thời gian đi tìm. Đối diện. ha ha ha. Chết Chết Si Sa chết khe nằm Người nào hung mãnh như vậy Vậy mà đánh ra tám tổn thương có câu nói thật tốt Chớ trang bức Tinh tướng gặp tên bắn Này không Chính mình đem chính mình bỏ vào rồi các huyên đệ Si Sa vừa chết Đều hùng khởi đến đây đi bắn Bắn cho ta Đồng loạt bắn Bắn chết bọn họ vì vậy Thích khách quân đoàn mẫn đám người bắn, bắn cuồng ma quân đoàn các trí giả là kỷ hoa kêu loạn. Đối xả căn bản là bắn bất quá. Mặc dù chí giả ma pháp uy lực rất mạnh, nhưng là, vậy cũng phải có thể đánh lấy A. Đụng phải một đám đà kích khoảng cách vượt qua xa chính mình. Tốc độ di động cũng là vượt qua xa chính mình. Thuộc tính còn song khắc chính mình mẫn người. Trí giả hạ tràng. Cũng chỉ có hai chữ Khổ bức sưu sưu sưu. tràn đầy thiên vũ mũi tên bắn đám này trí giả tránh đều không có chỗ trốn. Ít đi si sa kìm chế thích khách quân đoàn đám này mẫn người cuối cùng có thể không chút. Kiên nghị phát tiết công kích Liên tục mấy chục phút bị ngược đi ra nổ khí, giờ khắc này tất cả đều bột phát. Bắn bắn điên cuồng trong lúc nhất thời. Làm chết si sa mà tinh thần bùng nổ thích khách quân đoàn. Đè cuồng ma quân đoàn một trận bắn điên cuồng. Lại nói bên kia. Cũng không biết là bị kia mười ngàn tám tổn thương sợ vẫn là có nguyên nhân khác. Tử vong sau đó si sa. Không có chờ thủ hạ tắc huyên để sống lại hắn. liền trực tiếp thả ra linh hồn. Hồi phục sống thạch đi rồi. Đi ra đá phục sinh. Mở ra chiến đấu ghi chép. Si sa nhảy. Khe nằm hoàng tuyển. Hoàng tuyển sự phát hiện này, sợ ra si sa một chứng chứng mồ hôi lạnh. Hoàng tuyển là ai đây chính là hung danh viễn dương đại át ma A nghĩ lúc đó. Tại quang minh thần điện tràng đại chiến kia. Thân là cuồng loạn người si sa. Mặc dù vẫn luôn đang công kích. Nhưng là... Nói khó nghe mà nói. Hắn đà kích. Theo bắt đầu đến kết thúc. Cũng chưa có làm ra một chút xíu cống hiến. Vô địch thẳng đến chết Hoàng Tuyền vẫn là vô địch trạng thái Si sa có thể làm Chính là vô dụng vung vẩy búa mà thôi Hiện tại Hoàng Tuyền lại trở lại Hơn nữa Hay là ở đẩy ngã thích khách quân đoàn quân đoàn chỗ ở Là tại làm phá hủy hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá sau đó trở lại Si sa tấm Nắm chặt Khốn kiếp Người này vì sao lại để mắt tới ta Tại sao tám tổn thương Đáng ghét Tại sao có thể có cao như vậy Tổn thương hư không đoạt mệnh mũi Tên đây là ngân hồ bảng hiểu kỹ năng à Như thế đến người này trong tay Còn có người này không phải theo thất giả là tử địch Sao không phải vừa mới đẩy xuống thất giả quân đoàn Chỗ ở sao tại sao lại để mắt tới ta Ta nhưng là lại cùng thất giả đánh quân đoàn Chiến à làm cái gì A Người này như thế địch bạn không phân Ai cũng làm loạn A. Có tật xấu chứ bị hoàng tuyền một mũi tên toi mạng Si Sa. Hoàn toàn hổ đổ. Đầy đầu dấu hỏi. Khiến hắn không biết chỗ sai. Thật ra. Si Sa không biết là. Hắn mặc dù bị để mắt tới. Cũng chỉ có một nguyên nhân. Mang Ngọc có tội. Nay Ngọc biết. Chính là hắn cuồng loạn người dành riêng kỹ năng này không. Đánh chết người chơi Si Sa. Mục tiêu đã bị Bắc Minh Thần Công phong tỏa, lần này đánh chết thành công mở ra Bắc Minh Thần Công chiếm đoạt hiệu quả. Trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển một, chiếm đoạt độ tiến triển mở ra cuồng loạn người giành riêng thần cấp kỹ năng đang ở hướng hoàng tuyền vấy tay. Vấy tay a được rồi, còn có 99 lần đánh chết, có xếp quả thật có xếp. Đừng xem này một lần thành công tiêu diệt si sa, nhưng là đại giới cũng là to lớn. tư không đoạt mệnh mũi tên mỗi ngày chỉ có thể một lần cự long chi nổ mỗi ngày cũng chỉ có thể một lần ngũ linh cường công hoàn cùng ngũ linh cuồng bảo hoàn cũng còn lại không có mấy viên cho tới cái kia thần cấp thần tứ vô địch tuy nói không coi là tiêu hao nhưng cũng quả thực dùng hết hoàng tuyền hai món thần cấp đạo cụ chính là mượn những thứ này uy lực mạnh mẽ nhưng hạn chế cực lớn thủ đoạn Hoàng Tuyền tài năng lấy 10 cấp cấp bậc. Giết chết đã cấp 3 si sa. Hơn nữa. Còn phải là đánh lén tài năng giết chết. Nếu là không có những thủ đoạn này. Không. Dù là chỉ là ít đi trong đó một cái. Hoàng Tuyền cũng chưa chắc có thể trải qua si xa. Tính một chút là được. Ngũ linh cường công hoàn. Thần tứ vô địch. Cấp độ truyền kỳ trạng thái. Hơn nữa tự thân thuộc tính. Mới để cho hoàng Tuyền có cao đến 306 điểm công kích lực Cho tới nhanh nhẹn Mặc dù không cao Nhưng cũng cống hiến ra rồi 61 điểm nhanh nhẹn sai Ngũ Linh Cuồng Bảo Hoàn 50% bảo kích Thần Tứ Vô Địch 50% bảo kích Để cho này một cách hư không đoạt mệnh mũi Tên tỷ lệ bảo kích trực tiếp tăng vọt tới 100% Nhất định bảo kích vì vậy Nguyên bản 3067 điểm thương tổn bảo kích thành 6134 điểm. Rồi sau đó, cử long chi nổ. Quá mức gia tăng hai 200% tổn thương. Để cho này một cách hư không đoạt mệnh mũi tên cuối cùng tổn thương. Tăng vọt tới 18402 ít đi bất kỳ một cách nào. Đều không biết có cao như vậy tổn thương. Ít đi bất kỳ một cách nào cũng chưa chắc có thể giết được si sa. Cho nên, đối mặt còn lại kia 99 lần đánh chết, Hoàng Tuyền là một mặt khổ bức. Được rồi, tốt xấu là không có lãng phí hết hôm nay những thứ này lá bài tẩy. Ghê gớm đợi ngày mai những kỹ năng này một lần nữa thiết lập sau đó, lại cho si sa đi lên một lần. A một ngày tiêu diệt si sa một lần, 99 trời cũng là được rồi chỉ có thể như vậy an ủi mình. Thừa dịp còn không có bị người phát hiện chính mình tung tích. Hoàng Tuyền hoán đổi hư không mặt giả Đem chính mình biến thành tần đại Rồi sau đó Một chương hồi thành quyển trục Bay trở về ma vực chủ thành Lại một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục Bay đến ma vực ngoại ô Tại hoàng Tuyền làm si xa trong khoảng thời gian này Quét tài liệu cỡ nhỏ môn cũng không có nhàn dối Lần lượt giã quái điểm đổi mới bị bọn họ tìm được Mở quét A được cứ chờ một chút mở ra quét tài liệu cỡ nhỏ chuyên dùng nói chuyện phiếm băng tần hoàng tuyền lên tiếng Hả mới vừa rồi các ngươi không có xem cuộc chiến thật thiệt thòi lớn rồi không biết là người cao thủ kia một mũi tên dây chết si xa mười ngàn tám tổn thương a thật mẹ hắn thoải mái lời vừa nói ra nhất thời đốt lên đám này cỡ nhỏ môn bát quái chi tâm chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra nói chi tiết một chút khe nằm ngưu nhân à vậy mà có thể đánh ra mười ngàn tổn thương si xa đây chẳng phải là cuồng ma quân đoàn lão đại sao chết ha ha ha chết tốt chết được đội trường mau nói một chút cụ thể đi qua a lập tức hoàng tuyển liền sống động đem ra công qua cố sự nói một lần dĩ nhiên kể chuyện xưa không phải chân chính mục tiêu Chân chính mục tiêu là vì giải thích một chút chính mình hành tung tránh cho thủ hạ các huyên đệ hoài nghi. Giải thích xong rồi, vậy thì nên bước kế tiếp hành động. Các huyên đệ đều báo một hồi mỗi người tỏa độ. Ta cũng phải đi quét giá. Chớ cùng đại gia chạy nặng. Lau! Mười cấp kỷ không được vật cưới. Thật rời ả buồn sầu vì vậy. Không nghi ngờ gạt cớ nhỏ môn. Dối giết hướng đội trưởng đại nhân hồi báo ra chính mình tỏa độ. Hồi báo tỏa độ đáng thương hài tử. Nào ngờ tử thần đã giói theo bọn họ. Này không. Mấy phút sau. À, à. Hoàng tuyển. Hoàng tuyền lại tới. Lão tử bị hắn cho làm chết. Khốn kiếp a, Thật vất vả mới quét qua 62 chương ra sói. Đều nổ tung kèm theo này vô cùng phấn nổ tiếng gầm gừ. Liên tục ba lần hệ thống thông báo Vang lên Hoàng tuyển xuất hiện ở ma vực ngoài ô tin tức Lại lần nữa vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Download đọc miễn phí khí võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 66 chương 104 dọn dẹp trở về thành Đều vội vàng trở về thành Khác làm hy sinh vô vị Chúng ta đại bộ đội đang cùng cuồng ma quân đoàn đánh nhau đây Tạm thời không thể phân thân Chúng ta trước nhẫn một hồi được rồi không việc gì. Hệ thống đã phát hành hệ thống thông báo rồi. Rất nhanh chúng ta ma tộc đại bộ đội sẽ giết tới hy vọng đại bộ đội có khả năng bắt hoàng tuyền đáng ghét Người này thật sự là quá vô sỉ. Luôn hướng chúng ta cỡ nhỏ hạ thủ. Một chút phong phạm cao thủ cũng không có phong phạm cao thủ nào ngờ. cái kia để cho đám này cỡ nhỏ thống hận không gì sánh được hoàng tuyền cùng giờ khắc này ở quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần vô cùng đau đớn truyền đạt mệnh lệnh rút lui tần đại căn bản là là cùng một người trở về thành tại tần thiên mệnh ra lệnh sở hữu cỡ nhỏ đều trở về thành không trở về thành không có biện pháp a căn bản là làm không được hoàng tuyền a nhìn một chút quân đoàn nói chuyện phiếm băng tần đi ôm ôm ôm hoàng tuyền tên khốn kia quá khi dễ người rồi một mũi tên đánh ra năm ngàn năm tổn thương a liền một mũi tên a trực tiếp đem ta dây a ô ô ô căn bản là gánh không được à. kỹ năng căn bản cũng không phải là kỹ năng có được hay không tên kia dùng là đòn công kích bình thường ta lực phòng ngự cũng đều nhanh 300 điểm a lại bị bắn ra năm ngàn năm tổn thương Tên khốn này lực công kích đều 580 không nữa à? Biến thái A Tại sao có thể có như vậy lực công kích cao à? Cái này không khoa học a Khóc vậy kêu là một cái thương tâm muốn chết a Thật sự là người gặp rơi lệ, người nghe sợ hãi. Năm ngàn tám đà kích dĩ nhiên là không có như vậy lực công kích cao rồi. Hoàng tuyển hiện tại công kích lực trên thực tế là 306 điểm. Nhưng là... Có bảo kích à vì đánh chết si sa mà chiếm đoạt hai quả kia đan dược. Nhưng là kéo dài 10 phút thời gian đây. Hiện tại mới qua hơn 5 phút. Nói cách khác. Hoàng tuyền kia 100% tỷ lệ bảo kích vẫn tồn tại. Vì vậy. Một mũi tên. Chỉ là đòn công kích bình thường tiếp theo mũi tên. Tuôn ra 5.000 năm tổn thương. Trực tiếp đem này đáng thương cỡ nhỏ cho bắn chết. Vì vậy. Còn lại mấy cái bên kia quét tài liệu cớ nhỏ đều bị dò sợ. Vì vậy, tần đại ra lệnh một tiếng, sở hữu cớ nhỏ đều ngoan ngoãn trở về thành. Dĩ nhiên, coi như chế tạo chàng này khủng hoảng người khởi sướng, hoàng tuyền thì sẽ không trở về thành. Tại đánh chết tên kia cớ nhỏ sau đó, hoàng tuyền lắc mình xông vào một mảnh rừng rậm. Khi xuất hiện lại sau, đã biến thành tần đại, rong ruổi ở chung quanh. Căn cứ đám này cỡ nhỏ dò xét tình báo chung quanh có mấy cái điểm đổi mới. Không phải một người một cái điểm đổi mới. Hiện tại cũng không phải là mới vừa mở khu kia một hồi, hiện tại nhưng là đã mở khu 108 ngày. Không chỉ hoàng tuyền chính mình sẽ mua trạng thái, người khác cũng sẽ mua trạng thái. Cấp độ truyền kỳ trạng thái quá quý không mua nổi cấp độ sử thi luôn là không thành vấn đề đi. Đụng phải cái loại này keo kiệt không chịu xài tiền. Rút quân về đoàn chỗ ở tìm tự mình trí giả thêm mấy cái trạng thái cũng là có thể. Cho nên, những thứ này quét tài liệu cỡ nhỏ, mỗi người đều là một thân trạng thái quét giã hiệu suất cao vô cùng. Quét giã hiệu suất cao. Một hai điểm đổi mới dĩ nhiên là không đủ quét. Cũng vì vậy, mỗi một quét giã cỡ nhỏ vị trí. Phụ cận đều có mấy cái giã quái điểm đổi mới. Có thể cực tăng lên trên diện rộng quét tài liệu hiệu suất. cũng chính vì vậy, hoàng tuyền cũng không có vội vàng trở về thành, mà là ở chung quanh quanh đi quẩn lại, đem một đám giã quái toàn bộ đánh chết, rồi sau đó, tiếp tục đi tới, hướng mặt khác một chỗ điểm đổi mới khu tụ tập vực phóng tới, theo dọc đường thỉnh thoảng sẽ gặp một ít ma tộc người chơi, không cần phải nói những thứ này ma tộc người chơi đều là theo đuổi giết hoàng tuyền, từ từ đuổi giết đi, lấy tần đại thân phận hoàng tuyền rong ruổi tại ma vực ngoại u dọn dẹp giã quái mười phút lại mười phút lại mười phút thời gian đi tới nửa đêm không giờ khói lửa chiến tranh tiến vào thứ một trăm linh chín thiên hoàng tuyền dừng lại trinh phạt dừng lại trinh phạt không chỉ là hoàng tuyền còn có ma tộc người chơi mấy vạn nhân mã tìm tòi hơn nửa canh giờ Dĩ nhiên không có phát hiện Hoàng Tuyền tung tích. Những thứ này ma tộc người chơi không thể làm gì khác hơn là gầm hực trở lại chủ thành. Bắt đầu quét kia đã một lần nữa thiết lập ma thú loại phó bản đi rồi. Cho tới thích khách quân đoàn cỡ nhỏ môn tự nhiên lại có thể đi ra quét tài liệu. Này không! Hoàng Tuyền một cái tin tức phát ra. Các huynh đệ mới vừa nhận được tin tức. Chúng ta anh dũng ma tộc đại quân đã quét sạch ma vực ngoại ô. Hoàng Tuyền tên khốn kia đã chạy trốn. Chúng ta lại có thể quét tài liệu. Đều động đi vì vậy. Đã sớm chờ đã lâu cỡ nhỏ môn một lần nữa đánh tới ma vực ngoại u Hướng mới vừa rồi mỗi người điểm đổi mới chạy đi. Nhưng là... phe nằm. Chỗ này của ta như thế không có giá quái khốn kiếp A. Chỗ này của ta cũng không có giá quái rồi xong rồi. Đều không giá quái rồi choáng váng. Này có thể sao thu ship à sao thu ship hoàng tuyển giống to Động Đều động Tim Lớn như vậy tấm bản đồ Khẳng định còn rất nhiều điểm đổi mới Các huyên đệ Vội vàng tìm quân đoàn phát triển tài chính nhưng là toàn dựa vào chúng ta Chúng ta cũng không thể như xe bị tuột xíp à Cố lên được rồi Đáng thương bọn nhỏ bị Hoàng Tuyền di khí suối dục lại lần nữa bắt đầu dò xét bản đồ khổ bức làm việc. Cho tới Hoàng Tuyền dĩ nhiên là sẽ không lãng phí này thời giờ quý báu. Sông Bạch Quang chợt lóe. Hoàng Tuyền tiến vào phó bản ở trong. Bắt đầu tiếp tục hủy diệt ma tục ma thú loại phó bản. Vì vậy cũng không lâu lắm. Bởi vì phó bản số lần một lần nữa thiết lập Chính hưng đến trùng trùng chuẩn bị cày Phó bản ma tộc người chơi trợn tròn mắt Khe nằm Ta du đi an phó bản như thế không đi vào gì đó Cái a ta hỏa phượng hoàng phó bản cũng xảy ra vấn đề Cũng không đi vào a -a -a. Lão tử thật vất vả quét đến cấp 5 độ tín nhiệm A Hệ thống Còn lão tử độ tín nhiệm A xong rồi Hơn 3 tháng cố gắng toàn bị lỡ Ô ô ô, này phá trò chơi, ta không chơi rồi ha, ha ha ha, chết cười ta. Lão tử mới vừa từ du đi an phó bản điều chỉnh đến thủy triều lên xuống chi vương phó bản. Thủy triều lên xuống chi vương phó bản lại hỏng mất, mới vừa từ thủy triều lên xuống chi vương điều chỉnh đến đại hoang cơn giận phó bản. Điều này cũng tốt, lại hỏng mất, ngươi đại gia. còn có nhường hay không lão tử chơi hỏng mất ma tục người chơi tập thể hỏng mất may ra có người thông minh đã liên tưởng đến hoàng tuyền kẻ hủy diệt này đáng tiếc coi như liên tưởng đến thì có ít lời gì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn không người biết rõ hoàng tuyền là thế nào hủy diệt những thứ này phó bản cũng không biết đến hoàng tuyền đến cùng giấu ở nơi nào sở hữu người cũng chỉ có thể như vậy khổ bức tan vỡ lấy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 Đám kia cần củ cỡ nhỏ tại Hoàng Tuyền cày phó bản trong khoảng thời gian này vừa tìm được rất nhiều giá quái điểm đổi mới. Vì vậy, tạm ngừng quét bản Hoàng Tuyền lại lần nữa xếp hướng ma vực ngoại ô tiếp tục dọn dẹp bản đồ lớn giá quái. Vì vậy, một cái cỡ nhỏ vinh quang phi sinh. Vì vậy, phó bản là không có cách nào quét ma tục người chơi gầm thép hướng ma vực ngoại ô phóng tới. Sau đó... Hơn nửa canh giờ, mấy chục ngàn ma tộc người chơi tìm kiếm không có kết quả, không công mà về. Lại sau đó, tần đại gia lệnh một tiếng, đám này cỡ nhỏ lại lần nữa xếp hướng giã khu chuẩn bị quét tài liệu. Sau đó, khe nằm, lại không quái lau. Tài liệu này không có cách nào quét qua các huyên đệ. Đừng nản chí, a tiếp tục tìm chúng ta nhiều người ta cũng không tin làm không được hoàng tuyền chúng ta với hắn tiêu hao rồi đúng vậy. Ác giả ác báo. Tên khốn này sớm muộn cũng sẽ chết trong tay chúng ta chờ quân đoàn trưởng đánh xong quân đoàn chiến. Nhất định sẽ diệt hắn các huyên đệ. Đi lên hoàng tuyển vung cánh tay lên một cái. Một đám lần nữa nhặt ý chí chiến đấu cỡ nhỏ môn. Lại lần nữa bắt đầu tìm điểm đổi mới rồi. Dĩ nhiên. Tìm điểm đổi mới loại này việc mệt nhọc nhi hoàng tuyển thì sẽ không đi làm. Người này thoải mái nhàn nhã lại bắt đầu hủy diệt phó bản rồi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 105 đại kim dây xích không người có thể ngăn cản hoàng tuyển. Ma tộc mạnh nhất hai cái quân đoàn đang ở vô tận chi địa triển khai chém giết, kéo dài 24 giờ quân đoàn chiến, còn có 14 tiếng tài năng kết thúc, còn lại những thứ kia ma tộc người chơi. Mặc dù cũng có rất nhiều cường đại quân đoàn Tỉ như ly lan Cát lốt hủy diệt quân đoàn cùng độc cô một lang tội ác tốc quân đoàn chờ một chút. Nhưng là, hoàng Tuyền một mực đánh một thương đổi chỗ khác. Coi như bọn họ người nhiều đi nữa. Nhưng cũng không làm gì được hoàng Tuyền Theo nửa đêm không giờ đến lúc sáng sớm, lại tới vào buổi trưa, 12 giờ đi qua. Trong lúc, cách mỗi hơn một tiếng, hệ thống sẽ gầm thét công bố một lần hoàng Tuyền tung tích. Cách mỗi một giờ, ma tộc đại quân sẽ tàn phá ma vực ngoại ô một lần. Nhưng là, vẫn không làm gì được hoàng tuyển. Không chỉ là không làm gì được hoàng tuyền, liền ngay cả trì hoãn một hồi hoàng tuyển hủy diệt vận tốc năng lực cũng không có. Phó bản quét dã lại phó bản lại quét dã có thích khách quân đoàn đám này cỡ nhỏ hỗ trợ tìm điểm đổi mới. Tiết kiệm được hoàng tuyền đại lượng tìm điểm đổi mới thời gian. chỉ cần men theo tọa độ một đường vọt mạnh là được rồi. Cho tới ma thú loại phó bản. Hiện tại hoàng tuyển, lực công kích bùng nổ, kiếm 23 lại cắn nuốt một cây cung mũi tên. Có thể biến ảo thành cung tên tiến hành công kích tầm xa, đều không yêu cầu di động, đứng tại chỗ một trận bắn điên cuồng. Nửa phút đầy xong phó bàn. Vì vậy, ma vực ngoại ô giá quái điểm đổi mới kịch liệt giảm bớt Ma thú loại phó bản số lượng cũng ở đây kịch liệt giảm bớt. Nguyên bản dự chủ được hai ba ngày tài năng quét xong bản đồ. Một ngày. Vẹn vẹn một ngày. liền bị hoàng tuyển toàn bộ hủy diệt. Vì vậy. tại thích khách quân đoàn cùng cùng ma quân đoàn mới vừa kết thúc kịch liệt quân đoàn chiến. tại thích khách quân đoàn cỡ nhỏ ngạc nhiên phát hiện lại cũng chẳng trách có thể quét thời điểm. Đinh đông đinh đông đinh đông. Liên tiếp hệ thống tin tức. Tại hoàng Tuyền vang lên bên tai. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngươi đã hoàn toàn tiêu diệt ma vực chủ thành cùng ma vực ngoại ô bản đồ sở hữu quái vật. Hoàn thành diệt thi thành tựu bản đồ quét dọn người. Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cách mới thuộc tính. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền, Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính. Lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính tinh thông. Chúc mừng bai ơ hoàng Tuyền. ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 11 cái thuộc tính. uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 100. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 100. Lại mở mới thuộc tính. Kiếm 23 đã 11 cái thuộc tính. Mặc dù lần này mở ra là lôi thuộc tính cùng lôi thuộc tính tinh thông. Đối với một cách lôi hệ kỹ năng cũng không có học tập hoàng Tuyền tới nói không có tác dụng gì. Nhưng là... Kèm theo này điều thứ 11 thuộc tính mở ra. Nguyên bản những thứ kia thuộc tính cũng theo đó tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ không cao. Chỉ có 10 điểm. Nhưng thắng ở toàn diện. Vẫn chưa xong. Lần này không chỉ có riêng là hoàn thành một cái thành chỉ đơn giản như vậy. Lần này nhưng là hoàn toàn tiêu diệt ngay ngắn một cái tấm bản đồ quái vật. Nhưng là giai đoạn tính thắng lợi. thăng cấp thăng cấp tại Hoàng Tuyền nóng bỏng trông đời bên trong hệ thống tin tức. Tại tiếp tục chúc mừng ơ Hoàng Tuyền, ngươi thành công dọn dẹp xong một chương giã khu địa đồ, thu được giai đoạn tính thắng lợi cấp bậc 10. Ma vực ngoại u giã khu địa đồ hủy diệt gói quà một. Thăng cấp hơn nữa còn là liên thăng 10 cấp kèm theo liên tiếp kim quang bùng nổ. Hoàng Tuyền cấp bậc như ngừng lại level 20. hai Cấp bậc tăng lên thực lực tự nhiên cũng xem nước lên thì thuyền lên. Không chỉ là thăng cấp mang đến những thứ kia thuộc tính điểm. Càng trọng yếu là. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngươi đẳng cấp đạt tới level 20. Vượt qua thần khí kiếm 23 cấp bậc tăng lên tới level 20. Sở hữu thuộc tính thu được tăng lên. Kiếm 23 thuộc tính một lần nữa tăng vọt, Mới vừa vẫn là thuộc tính. Trong nháy mắt. Tăng vọt tới 120 điểm Tăng lên 20 điểm Cho tới kia ba cách thuộc tính tinh thông Nguyên bản cơ sở sẽ không cao Tăng lên cũng không nhiều Chỉ là tăng lên tới 60 điểm mà thôi 60 điểm nhưng cũng không thể nhỏ dò xét 60 điểm thuộc tính tinh thông Có thể tăng lên 60% kỹ năng uy lực Cũng có thể giảm bớt 60% tổn thương Thực dụng tính cao vô cùng Kiếm 23 tăng lên tạm thời đến đây chấm dứt. Lại có mặt khác hạng nhất tăng lên, so kiếm 23 còn muốn ngạo mạn, đó chính là thần long chuyển sinh. Chúc mừng bay ơ hoàng Tuyền. Tại thần cấp kỹ năng thần long chuyển sinh dưới tác dụng. Ngày quá mức thu được 200 điểm tự do thuộc tính điểm. 200 điểm tự do thuộc tính điểm, hơi kém không đem hoàng Tuyền cho nhạc phôi. Thêm tại thể lực lên, đây chính là 400 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Thêm về mặt sức mạnh, đây chính là 200 điểm công kích lực. Cho tới nhanh nhẹn trí lực. Tất cả đều là rất có chỗ dùng thuộc tính. Như vậy thêm cái gì tốt đây chỉ là trong nháy mắt, hoàng tuyền liền có quyết định. Lần trước thêm là thể lực, lần này vẫn là thêm thể lực gì đó đà kích ác. Tốc độ đánh ác. Chống trả ác. Đều là hư. Huyết nhiều mới là vương đạo không có biện pháp A. Trên đời là định. Huyết không nhiều không có sức A. Vậy thì thêm thể lực 200 điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ nện ở thể lực trên thuộc tính. Hoàng tuyển lượng máu tăng vọt một mảng lớn. Thuộc tính điểm thêm xong rồi. Nên mở ra gói quà rồi. Lần trước mở ra một món thần khí vư không mặt giả. Lần này là cái gì chứ núp ở phó bản bên trong. Không cần lo lắng sẽ bị người chơi khác nhìn thấy, Hoàng Tuyền trực tiếp mở ra giai đoạn tính thắng lợi thu được gói quà. Ầm một đạo sáng chói thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ. Ở nơi này sáng trói thất thải hà quang bên trong, một cây ngâm đen, nặng nề xích sắt lớn xuất hiện ở Hoàng Tuyền trong tay. Ô xích sắt lớn thế nào thấy giống như vậy thi vương trong tay đồ đâu khe nằm. sẽ không thật là thi vương vũ khí chứ nhưng là chưa nghe nói qua có người tuôn ra thi vương thiết xây xích chứ hơn nữa khói lửa chiến tranh thật giống như không có xích sắt loại này trang bị chứ chẳng lẽ là vòng cổ nghĩ đến phải đem một cây thoạt nhìn liền trầm trọng vô cùng xích sắt lớn đeo trên cổ hoàng tuyền cả người cũng không tốt lo lắng đề phòng kiểm tra này xích sắt lớn thuộc tính Vô hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm rời ạ Không phải vòng cổ, hù chết tiểu ra rồi không phải vòng cổ, mà là vòng tay, mặc dù vòng tay này rất thô mỏ, rất trầm trọng, nhưng từ từ thực thực là cái vòng tay. Thi vương thiết liên, thần cấp tương truyền, đây là một cách đã từng tàn sát qua thần vạn năm thi vương đeo qua tay liên. Loan lỗ vòng tay lên, vẫn có thể nhìn đến thần huyết vết tích đeo sau, gia tăng 10 điểm lực công kích. Gia tăng 10 điểm toàn thuộc tính thần khí chi hồn truy hồn tác mệnh Lấy cử lực ném ra thi vương thiết liên Mệnh Trung cũng buộc chặt đối địch mục tiêu Rồi sau đó Chợt phát lực Đem mục tiêu kéo tới bên cạnh Phát động công kích Đồ tể vòng tay đánh xa nhất đánh khoảng cách là người làm phép lực lượng không 140 mễ Kéo quá trình cần lực lượng phán định Như lực lượng thấp hơn mục tiêu Thì kéo thất bại bản đặc công hiểu thời gian côn đô 60 giây. Trước mặt trang bị cấp bậc 10 thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 100 không không điểm thần khí kinh nghiệm. Một cây thần khí vòng tay. Một cây thần kỳ vòng tay. Nhìn này thi vương thiết liên thuộc tính, hoàng tuyền lập tức xả mặt lại. Rời ạ, Đây là dự định để cho tiểu gia ta đi thẳng cận chiến đường đi sao sớm biết không chuyển chức mẫn người rồi. Chuyển chức cách lực người thật tốt a lau. 400 điểm tự do thuộc tính điểm tất cả đều thêm đến thể lực lên. Điều này cũng tốt. Tới một cách yêu cầu lực lượng thần khí. Hố cha. Cũng vậy. Đừng xem hoàng tuyển hiện tại lực lượng thuộc tính còn tạm được. Nhưng là. Kia tất cả đều là kiếm 23 công lao. Đem so sánh với chủ thêm thể lực thuộc tính. Lại đem so sánh với hiện giai đoạn người chơi thuộc tính. Hoàng tuyển hiện tại lực lượng thuộc tính. Xác thực không đáng chú ý. Lại cũng chỉ có thể trước như vậy. Đi. Tăng lên thần khí đi đắt lên tới level 20 rồi. Tư không mặt giả. Thi vương thiết liên. Còn có cử long chi tham lam. Hết thầy có thể lên level 20 rồi. Vì vậy. Một chương hồi thành quyển trục may trở về ma vực chủ thành. Rồi sau đó hoàng tuyển một đầu vọt vào ca đích cửa hàng. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 66 chương 106 lại thấy hủy diệt hình thức tiền đủ dùng. Trong cửa hàng trang bị cũng quá nhiều. Đầu tiên là cử Long Chi Tham Lam. Cho tới nguyên nhân rất đơn giản hiệu suất. Này không. Rất nhanh. Cử Long Chi Tham Lam liền lên tới level 20. Nguyên bản mỗi điểm lực lượng quá mức gia tăng hai cái túi đeo lưng cách chỗ chống thuộc tính tăng lên tới ba cái. Ba lô sức chứa gia tăng Để cho hoàng tuyền có thể duy nhất mua trang bị Để cho hoàng tuyền thăng cấp thần khí hiệu suất gia tăng thật lớn Vì vậy, rất nhanh tiêu hao đại lượng cấp vật thấp trang bị sau Tư không mặt giả cũng tăng lên tới level 20 Nhưng không ngờ Ngay tại tư không mặt giả tăng lên tới level 20 trước mắt Một cái hệ thống tin tức nhưng bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày kẻ hủy diệt sành riêng trang bị hư không mặt giả đã tăng lên tới level 20. Người ngụy trang thân phận đẳng cấp cao nhất hạn mức tối đa tăng lên tới level 20. Có hay không đem tần đại thân phận cấp bậc tăng lên tới level 20 biết? Nhìn đến cái tin tức này, hoàng tuyền toàn đều biết. Không trách tần đại cái thân phận này vẫn luôn không thể thăng cấp đây. Nguyên lai like là chịu hư không mặt giả ảnh hưởng. Nguyên bản thư không mặt giả chỉ có 10 cấp. Cho nên tần đại thân phận cao nhất cũng chỉ có thể là 10 cấp. Hiện tại lên tới level 20. Cấp bậc cũng có thể tăng lên tới level 20 rồi. Vậy thì tăng lên trong nháy mắt. Tần đại thân phận tăng lên tới level 20. Cũng chớ xem thường rồi này một cái người ngụy trang thân phận tăng lên. Tự nắm giữ tần đại cái thân phận này sau đó. Từ tần đại chuyển chức thành mẫn người sau đó, hoàng tuyển liền phát hiện một món rất thú vị sự tình. Tần đại thân là mẫn người chỗ mang theo mẫn người hệ kỹ năng. Hoàng tuyển cách này chân thân cũng nắm giữ sống vậy gia tăng. Nói cách khác, tần đại cái thân phận này không chỉ có riêng là ngụy trang mà thôi. Còn có thể cho hoàng tuyển cách này chân thân mang đến kỹ năng và trên thuộc tính tăng ít. Sở hữu đã học được nhanh nhẹn hệ kỹ năng Ma tộc chủng tộc sở trường mang đến thuộc tính tăng phúc Hết thay các thứ này Đều trồng chất ở hoàng tuyền trên người Mà bây giờ Thân là mẫn người tần đại tăng lên tới level 20 Mỗi lần tăng lên một cấp xa tăng 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính Lại là hoàng tuyền mang đến 80 điểm nhanh nhẹn thuộc tính Cho tới kia cơ sở mỗi một cấp xung quanh thuộc tính các thêm một điểm Bởi vì hoàng tuyển cách này bản thể bản thân đã thu được kiểu khen thưởng này Cũng chưa có chồng lên nhau thu được Tần đại mới chỉ là người thứ nhất phân thân mà thôi Lên tới level 20 hư không mặt giả Loại trừ thuộc tính cơ sở có chút tăng lên bên ngoài Mặt giả số lượng cũng thu được tăng lên Biến thành hai cái Hạ! Đang lo lực lượng chưa đủ đây Vừa vặn xây cách lực người phân thân lên tới level 20. Đây chính là 80 điểm lực lượng đây nghĩ tới đây. Hoàng Tuyển liền hứng thú trùng trùng muốn lập tức thành lập một cách lực người phân thân. Nhưng là nhớ tới một chuyện, Hoàng Tuyển nhưng lại ngừng lại. Không được, hiện tại nhưng là tại ma tộc bên này nhi đây. Nếu là xây cách nhân tộc hoặc là thần tộc phân thân, đừng nói chuyện chức lực người rồi. Ngay cả ở tại chủ thành đều nguy hiểm a. Muốn xây cũng chỉ có thể xây ma tộc lực người. Nhưng là... Ma tộc bên này nhi bản đồ đã phá hư xong rồi. Bước kế tiếp nên đi nhân tộc hoặc thần tộc rồi. Cũng không thể lai like xây ma tộc phân thân rồi. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này để ở một bên. Vậy cứ tiếp tục tăng lên thần khí. Một đống lớn trang bị đập vào. Mới vừa thu được thi vương thiết liên cũng lên tới level 20. Thuộc tính cơ sở sau đó tăng lên Đáng tiếc Thi vương thiết liên đối với hiện tại hoàng Tuyền tới nói Loại trừ thuộc tính coi như có thể bên ngoài Kia thần khí chi hồn căn bản là cách bày biện Không chỗ dùng chút nào Thần khí tăng lên xong rồi Mua thêm nữa một bộ level 20 cấp độ truyền kỳ trang bị Đại công cáo thành mở ra thuộc tính bảng Hoàng Tuyền trai nhìn mình thuộc tính Người chơi Hoàng tuyển cấp bậc, 20 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, 1.622 không lực công kích, 2.011 lực phòng ngự vật lý, 557 phòng ngự ma pháp lực, 310 thể lực, 811 lực lượng, 291 nhanh nhẹn, 381 trí lực. 171 quang thuộc tính tinh thông 60 ám thuộc tính tinh thông 60 lôi thuộc tính tinh thông 60 dòng này thuộc tính bảng Hoàng tuyền toét miệng cười ngây ngô Cường mạnh vô cùng ban đầu cái kia hoàng tuyền mặc dù biến thái Nhưng là Lên tới level 20 thời điểm cũng không có châu như vậy thuộc tính 16.000 sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa A rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng sống qua ngày Coi như là đụng phải những thứ kia có thể tầm xa chủ động phóng ra kỹ năng trí giả. Cũng sẽ không bị dây rồi. Thậm chí, nếu là đụng phải quang, ám, lôi hệ trí giả đều có thể trực tiếp chọi cứng. Cho tới lực người, mẫn người đối với hoàng tuyển uy hiếp cũng không lớn. Trung huy, lực người cùng mẫn người kỹ năng đều là kích động thức. Cũng không phải là muốn thả là có thể thả ra. Chỉ cần không phải ngay từ đầu liền trực tiếp kỹ năng. Đối với nắm giữ A-Zip này chi tâm hoàng tuyển tới nói Vậy thì không có bất cứ vấn đề gì Không đánh lại Chạy vẫn là dễ dàng Đây là không có thêm trạng thái thuộc tính cơ sở Chỉ cần tại ma vực đại quảng trường lên mua lên một bộ cấp độ truyền kỳ trạng thái Lấy cấp độ truyền kỳ trạng thái tăng phúc hiệu quả Mỗi loại thuộc tính gia tăng cái hai ba trăm điểm vẫn là không có vấn đề Này không đi tới đại quảng trường mua lên một bộ trạng thái hoàng tuyền lượng máu trực tiếp đột phá hai chục ngàn điểm lớn quan tăng vọt tới hai chục ngàn ba cái khác thuộc tính cũng là đồng loạt tăng vọt đến lúc rồi một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục hoàng tuyền bay đến ma vực ngoại ô rồi sau đó hủy diệt hình thức mở cả tờ ma vực ngoại ô bản đồ đã không có một cái giá quái rồi Cố định tồn tại phó bản. Bất kể là thất thải ấu long phó bản vẫn là ma thú loại phó bản. Cũng đều bị hoàng tuyền tiêu diệt rồi. Cho nên kiếm 23 hủy diệt hình thức có thể mở ra. Vậy thì mở ra âm một đảo tràn đầy lực lượng hủy diệt sóng ánh sáng. Lấy hoàng tuyền làm trung tâm. Hướng bốn phía. cuốn mà đi. Cùng lúc đó. Cảnh cáo kẻ hủy diệt đã mở ra hủy diệt hình thức. Đang chuẩn bị phá hủy ma vực chủ thành cùng ma vực ngoại ô cảnh cáo. Ba lần. Ba lần hệ thống thông báo vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Nhân tộc, thần tộc người chơi ngạc nhiên mà đứng. Ma tộc người chơi nhưng là sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Ma vực khe nằm ta không nhìn lầm chứ hoàng. tuyển tên khốn kia muốn đả kích chúng ta ma vực chủ thành không được. Trở về thành. Vội vàng trở về thành. Nhất định phải phòng thủ chúng ta chủ thành a thảo rồi Tên khốn này như thế chỉ theo chúng ta ma tộc gây khó dễ a Lần này nhất định phải hại chết hắn đi Trở về thành thủ thành Thành tại người tại Thành vong nhân vong kèm theo mảng lớn mảng lớn bạc quang lói lên Ô hương hương đám người hướng ma vực chủ thành tập hợp Trở về thủ bất kể là đang ở cài phó bản vẫn là đang ở làm nhiệm vụ hay hoặc là tại đẳng cấp cao bản đồ quét giá Sở hữu người chơi Tất cả đều quay trở về ma vực chủ thành Cần phải trở về thủ A đây cũng không phải là bình thường địa phương Đây là ma tộc chủ thành A Là ma tộc căn cơ sở tại A nếu là ma vực chủ thành bị hủy Được Ma tộc người chơi tựu lại cũng không biện pháp chuyển chức rồi Trong kho hàng tồn bảo vật cũng tất cả đều xong đời Những thứ kia đổi nhiều tiền kinh doanh cửa hàng cũng tất cả đều xong đời Thậm chí, vô tận chi địa cách này quân đoàn vị trí cũng không đi vào. Nếu thật là chủ thành bị hủy kia chuyện vui có thể to lắm. Cho nên, không giống với ban đầu phong lôi thôn nhận được lúc công kích người chơi không hề quan tâm. Lần này ma vực chủ thành gặp phải đả kích. Sở hữu ma tộc người chơi. Tất cả đều động. Vì vậy, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, ma vực chủ thành đầy ếp cả người. Chạm không mở Vậy thì ra khỏi thành đi ngoại ô đều đi ngoại u mới vừa rồi hệ thống thông báo nhưng là nói Hoàng Tuyền muốn hủy diệt không chỉ là chủ thành còn có ma vực ngoại u bản đồ ổ như đã nói qua ngoại ô bản đồ như thế hủy chẳng lẽ người này có thể đem mặt đất cho lật ngược ai biết được dù sao bất kể Hoàng Tuyền làm cái gì chúng ta ngăn cản hắn vậy đúng rồi Đúng vậy Chúng ta chủ thành không thể có chuyện Ngoại ô bản đồ cũng không thể có chuyện Bằng không Chúng ta ma tộc về sau coi như không mặt mũi gặp người đi Ra khỏi thành Lần này coi như lật tung rồi cả tờ bản đồ Chúng ta cũng phải đem hoàng tuyền cho bắt tới vì vậy Ô ương ương đám người hướng ma vực ngoại ô vọt tới